nếu như chỉ là một mình ta cho dù nơi này là long tộc luyện ngục thì cũng đừng hỏng vây bắt được ta doanh thừa phong hơi giật mình lập tức nhũ mày lại hỏi ý của tiền bối là nếu mang theo nhóm ta thì không thể rời đi sao ý tứ những lời này rất rõ ràng hơn nữa thời không vương là kẻ sĩ diện cho nên vẻ mặt này của hắn đã chọc vào tự ái của nó khe ho một tiếng thời không vương lớn tiếng nói ngươi phải hiểu nói này là đâu chứ ừ nơi này chính là thánh địa long tộc được long thần tự mình bố trí ngoài bổn tọa ra những người khác tuyệt đối không có khả năng phá vỡ không gian tiến vào đôi mắt của doanh thừa phong trợt lóe lên tò mò hỏi vậy ngài tiến vào bằng cách nào thời không vương đắc ý nói bổn tọa thi triển lĩnh vực thời gian và không gian đem thời gian khu vực này lùi lại dĩ nhiên sẽ xuất hiện sơ hở do đó bổn tọa tiến vào được trong lòng của doanh thừa phong khẽ nhúc ních nói vậy vì sao ngài không thể dùng cách này đưa chúng ta ra ngoài thời không vương buồn dầu nói bổn tọa có thể dễ dàng chịu đựng lực lượng thời gian và không gian cắn trả nhưng các ngươi thì sao ánh mắt của nó thoáng nhìn kim cương vương nói ngoại trừ tên tiểu tử này có lực lượng đất trời phù hộ ra một khi mấy người các ngươi tiến vào lĩnh vực bổn tọa và gặp xung đột của lĩnh vực thủ hộ long tộc thánh địa nhất định sẽ bị nhiễu loạn thời gian và không gian đẹp bẹp thành một cục thịt não doanh thừa phong sừng s ố t nửa ngày nói vậy chúng ta chỉ còn cách ở chỗ này chờ sao thời không vương do dự một chút nói chương ó một c c á có các thể giúp g n i rời khỏi ơ i nói đây. Lúc n n h ữ lời này, đôi này, m ắ tám của nó lấp l n dường như đang nghĩ h thú gì điều đặc tới biệt vị. à t r o n lòng g đ á m người doanh thừa phong lại mơ hồ sợ hãi. thừa hồ mơ sợ c h ẳ n g biết bọn tại sao bọn họ luôn c ả m thấy, kẻ coi trọng vẻ xinh kẻ vẻ coi ngoài bên đẹp h ơ n sức c h i ế n này, dường như đấu c ũ n g k h ô n g đáng tin đấy. 899, thánh i n cậy đấy. giáo ưng biến tại quang minh thánh giáo đôi mắt giống như biển sao của giáo tông bệ hạ vĩ đại đang chậm rãi quét qua người cắt lợi phi nhị đức vị cường giả vương cấp đỉnh cao ở trong long tộc danh tiếng lấy lừng này liền dùng mình một cái từ sâu trong đáy lòng nó dâng lên một tia kích động muốn túi đầu bái lợi nhưng tốt xấu gì thì nó cũng là một vị cường giả long tộc có lực ý chí cường đại hai chân khé chỉ vừa run lên đã lập tức đứng thẳng lại tuy nhiên bởi vì trọng tâm thay đổi cho nên thân thể nó cũng bị lảo đảo vài cái sau khi doanh thừa phong đại sư đuổi theo thiên tài long tộc a nặc đức cả quang minh thánh giáo tức khắc sôi trào lên lúc đầu cắt lợi phi nhĩ đức nghị phi lâm điện hạ cho doanh thừa phong ra mặt cũng đã là chuyện rất giỏi rồi nhưng không ngờ mọi chuyện xảy ra lại vượt quá xa dự liệu của nó nửa canh giờ sau không ngờ vị cường giả đã sớm ẩn cư tại sâu bên trong thánh giáo giáo tông bệ hạ kia lại tự mình hạ chỉ triệu kiến cắt lợi phi nhĩ đức đến hỏi về việc đã xảy ra với doanh thừa phong đại sư sau khi nghe được câu hỏi này ngay cả là cắt lợi phi nhĩ đức thì cũng cảm nhận được từng trận hàn ý tại quang minh thánh giáo tuy nói giáo tông bệ hạ chỉ là một người nhưng người này chính là vị nổi danh nhất trên thế giới cũng là một trong những người hùng mạnh nhất cho dù nó là vương cấp long tộc dũng mãnh nhưng ở trước mặt vị lao giả này cũng tự cảm thấy mình trở nên cực kỳ nhỏ bé nếu như có thể c á t lợi phi nhị đức nhất định sẽ lập tức chạy trốn bỏ chạy càng xa càng tốt nhưng nơi này là quang minh t h a n h giáo vô số cường giả hùng mạnh đã tập hợp lại muốn chạy thoát khỏi nơi đây trên cơ bản chính là si tâm vọng tưởng trọn nụ ạ toải giờ phút này lúc đi tới đối mặt với giáo tông bệ hạ rốt cuộc trong lòng nó mơ hồ cảm thấy hối hận rồi lẽ ra nó không nên cậy mình hùng mạnh mà đi đến quang minh thành giáo cắt lợi phi nhĩ đức túi đầu thật sâu nói giáo tông bệ hạ tôn kính ánh sáng thần linh vĩ đại vĩnh viên tỏa ra ở trên người ngài giáo tông bệ hạ chậm rãi gật đầu nói cắt lợi phi nhĩ đức long tộc luyện ngục là thánh địa tu luyện qua nhiều thế hệ đến này đều không cho phép người ngoài tiến vào vì sao a nặc n đức lại dẫn doanh đại sư tiến vào trong luyện ngủ cắt lợi phi nhĩ đức cười khổi nói bậy hạ trong lúc q u y ế t đầu cùng kim cương vương các h ạ a nặc n đức đã nhận một đòn nghiêm trọng tinh thần liền rơi vào trạng thái hoảng loạn cho nên trong lúc vô tình xúc động nó đã vô tình vận chuyển bị pháp ý g h à dừng lại một chút tiếc nuối nói đã làm phiền tới doanh đại sư tại hạ hết sức xin lỗi thật sự xin lỗi đột nhiên một giọng nói châm ổn như ngọn núi bông từ bên ngoài vang lên có ích sao có t yết kiến giáo tông quang minh tại một nơi thần bí nhất trong toàn bộ quang minh thánh giáo, cũng là nơi thần thánh lợi là phi kiến giáo minh nơi minh giáo, nơi nhĩ nhất. quang quang cũng đức đ bộ bí chính cung của hành điện là đại giáo thể ô n g bệ ạ hạ đại Qua nhiều thế hệ, giáo tông bệ hạ từng tiếp vô số cường các tộc ở trong này. thế hệ, h giáo tiếp giả tộc t bệ các vô số Có ở nói đây chính là nơi quang minh thánh giáo tiếp đ ạ i sứ giả bên ngoài công khai đấy chỉ cần v ớ i bước chân vào nơi đây ngay lập tức có thể cảm nhận được một luồng khí tức trang nghiêm đập vào mặt đã từng có nhiều thế hệ cường giả đỉnh cao gặp mặt tại đây chỉ cần bọn họ nói chuyện một vài câu ít ỏi là có thể quyết định sự sống còn của cả l i n h vực một lời nói của bọn họ có thể quyết định mối quan hệ giữa hai đại thánh vực là hòa hay chiến bởi vì nơi đây có vô số luồng khí tức hùng mạnh đã lắng động lại qua vô số năm tháng cho nên nơi này đã trở thành thánh địa trong suy nghĩ của mọi người không người nào dám lớn tiếng ồn nào tại đây ngay cả kẻ đã từng đối mặt với cường giả cung cấp trên trăm trận ngạo mạn không chịu nổi như cắt lợi phi nhĩ đức thì cũng không dám có hành động gì quá mức nhưng tiếng nói bất thình lình này lại phá tan bầu không gian nghiêm trang nơi đây cắt lợi phi nhĩ đức lập tức quay đầu lại nó muốn nhìn xem rốt cuộc là ai dám huyên náo ở chỗ này như thế ở bên ngoài đại điện một vị lão giả x à i bước tiến vào trên người vị lão giả này không có bất kỳ luồng khí thế hung hắn nào nhưng trong tích tắc hai chân ông ta dẫm lên mặt đất không ngờ lại làm cho người ta cảm thấy sợ hãi như đang phải đối mặt với một ngọn núi khổng lồ dường như người này vốn chính là một ngọn núi hùng vĩ nguy nga chỉ cần ông ta bước ra một bước là có thể đẻ người thành một tảng thịt băm trong lúc nhất thời cắt lợi phi nhĩ đức dùng mình một cái trong lòng nó thơm mắng tại sao mình lại trở nên hèn nhát như vậy lúc này ngoài giáo tông bệ hạ và cắt lợi phi nhĩ đức ra ở trong đại điện còn có ái lệ ti điện hạ và phi lâm điện hạ vừa nhìn thấy vị l ã o giả này sắc mặt hai người bọn họ lập tức kịch biến hai người bọn họ đều không người cung kính nói cường nghi điện hạ cắt lợi phi nhĩ đức n v ầ n ra sau đó một cái tên có lẽ đã phải biến mất khỏi trí nhớ của nó bỗng nhiên hiện ra đây là một cái tên khủng bố chỉ được nhắc tới ở trong truyền thuyết đấy cho dù nó đã thành danh nhiều năm nhưng cũng không ngờ mình lại có thể được nhìn thấy vị lao giả này ở trong quang minh t h à n h giáo nó hít sâu một hơi trầm giọng nói cường n h i điện ha lao cường n h i lạnh lùng nhìn nó vị cường giả tuyệt thế này chậm rãi nói một long tộc vương cấp đỉnh cao h ừ cũng coi như không tệ rồi ông ta dừng một chút rồi nói tiếp để thủy hạ của ngươi trở về long vực nói cho chư vị long vương gen đại sư của quang minh thánh giáo chúng ta là bị người long tộc các ngươi dẫn vào trong long tộc luyện ngục đấy ta muốn hắn trở về bình an nếu không ánh mắt của lão cường nhi trở nên lạnh lùng sắc bén nghiêm giọng nói nếu doanh đại sư có thương tổn gì trước tiên ta sẽ giết chết n g ư ờ i sau đó sẽ đi tới long vực gặp được con rồng nào liền giết con rồng đấy sắc mặt của c á t lợi phi nhĩ đức biến đổi nó nắm chặt hai đấm nếu những người khác nói như vậy cho dù nơi này là quang minh thành giáo nó cũng sẽ kiệt lực đổi g i ế t liều mạng cùng đối phương nhưng khi ở trước mặt vị lao giả này nó lại không thể khơi nổi một chút dũng khí liều mạng nào lao cường ni được hưởng danh vọng ở trên một thế hệ cường giả vương cấp cho đến hiện nay so với phi lâm điện hạ cường giả đệ nhất tại quang minh thành giáo địa vị của ông ta còn cao hơn một bậc trong truyền thuyết ở mấy trăm năm trước rất nhiều cường giả của mười đại dị tộc đã hao hết vô số tâm cơ để có thể mai phục bước bách cường nghi điện hạ tới mức nghi hạ điện sau đó nhân vật trong truyền thuyết này liền mất đi tung tích có lời đồn đại rằng ông ta đã đặt chân vào lĩnh vực bán thần cho nên ẩn nấp ở một nơi nào đó lẳng lặng tu luyện hy vọng ngày sau có thể trở thành thần linh bất hủ chân chính cũng có lời nói vào thời điểm cuối cùng ông ta đã thi triển ra cấm thuật tuy đã chém giết tận tuyệt kẻ địch nhưng bản thân cũng bị trọng thương sau khi trở về quang minh thánh giáo ông ta đã là giàu hết đèn tắt hóa thành cho bụi rồi có rất nhiều lời đồn đại không thể khảo chứng nhưng nếu nó gặp được lão cường nhi ở chỗ này hơn nữa biểu hiện của người này vẫn còn mạnh mẽ như thế vậy thì không cần hỏi cũng có thể biết được kết quả như thế nào rồi mặc dù cắt lợi phi nhĩ đức khá tự phụ nhưng lúc đối mặt với một vị cường giả bán thần ý vẫn tự biết sức mình đấy lao cường ni phẩy tay nói ngươi lui xuống đi làm theo những gì ta nói khoe miệng của ông ta nhét lên một tia cười lạnh nói đương nhiên ngươi cũng có thể rời đi sau đó nhìn xem bổn tọa có thể xông vào lòng vực chém giết ngươi hay không cơ bắp trên gương mặt cắt lợi phi nhĩ đức có quắp kịch liệt nó ngẩng đầu nhìn giáo tông bệ hạ giờ phút này vị lao giả có quyền lực lớn nhất tại quang minh thánh giáo cũng khép hở hai mắt giống như đang t ĩ n h tâm dưỡng thần không thèm nghe những lời lao cường ni nói tình thế mạnh hơn người mặc dù trong lòng của cát lợi phi nhĩ đức cực kỳ phẫn nộ nhưng cũng không dám nảy ra xung đột cùng một vị cường g i ả bán thần tại nơi đây cát lợi phi nhĩ đức túi đầu trầm giọng nói cường nghi các hạ ta sẽ truyền lời của ngài tới các vị long vương bệ hạ nó dừng lại một chút rồi nói về phần tại hạ sẽ ở lại quang minh thánh giáo chờ ngày doanh thừa phong đại sư trở về dứt lời nó thi lễ thật sâu với mọi người rồi xoay người rời đi bốn người ở đây cho dù là người có tu vi thấp nhất ái lệ ti điện hạ thì ở trong quang minh thánh giáo cũng vẫn là người nổi bật bọn họ đều có được thực lực cương đại có thể đánh một trận cùng nó mà qua vô số trận chiến đã chứng minh thực lực của phi lâm điện hạ chắc chắn ngoài tầm với của nó đấy thế lại càng không phải nói tới lao cường nhi đã thăng tiến tới bán thần và giáo tông bệ hạ sâu không lường được kia rồi ở trước mặt những người này long tộc t i ê u ngạo hoàn toàn trở thành một trò cười thật lớn sau khi nhìn cắt lợi phi nhĩ đức rời đi giáo tông bệ hạ nhẹ nhàng vung tay lên hai vị kỵ sĩ vương điện hạ đồng thời thi lễ lui ra ánh mắt của lão cường ni sáng ngời chầm rãi nói không ngờ lại xảy ra chuyện này thật là khiến cho người không kịp trở tay ở bên trong quang minh thành giáo doanh thửa phong luôn được bảo vệ tuyệt đối nhưng không ai nghĩ tới chuyện a nặc đức long tộc lại đột nhiên khởi động truyền tống luyện ngục đây chính là nơi đã được long thần gia trì cương giả long tộc được giữ trong tay tín vật luyện ngục từng con đều là ngôi sao tương lai của long tộc một khi kích phát lực lượng tín vật sẽ lập tức có thần lực hộ thân cho dù bọn chúng đang ở nơi nào cũng đều có thể xuyên qua hư không chạy đến long tộc luyện ngục có thể nói đây chính là lá bụa hộ mạng của hậu bối kiệt xuất long tộc chỉ có điều nếu chưa đến thời khắc cuối cùng gần như là không có thiên tài long tộc nào nguyện ý sử dụng vật ấy giáo tông bệ hạ trầm giọng nói ngươi yên tâm ta đã xem qua tướng mạo của hắn doanh đại sư không phải người đoàn mệnh đâu ông ta dừng lại một chút lại nói ta đã thi triển dự ngôn thuật phát hiện ra tuy việc này nguy hiểm nhưng lại là rất may mắn đấy lao cường nghi ngẩn ra nói bệ hạ theo ta được biết thì qua nhiều thế hệ tới nay số cường giả dị tộc có thể thoát ra khỏi lòng tộc luyện ngục không vượt quá mười người ngài thật sự có thể khẳng định doanh đại sư hữu phúc vô hòa sao giáo tông bệ hạ hơi mỉm cười nói đúng vậy ta cũng không thể khẳng định nhưng chúng ta phải tin tưởng hắn vị lao giả ngẩng đầu lên trên gương mặt g i à n mua đầy nếp nhăn kia dường như cũng hiện lên một tia sáng bóng doanh đại sư đã tạo ra quá nhiều kỳ tích ta tin rằng lần này hắn cũng sẽ không làm ta và ngươi thất vọng lão cường nhi chớp mắt liên tục dường như cũng có điều suy nghĩ t r ư ơ n g chín trăm l a i lịch luyện n g ụ trên bầu trời bao la có một tầng mây mù màu đen mảnh mây mù này rất khác biệt so với những đám mây lơ lửng trên trời chúng như bị đóng đinh ở trên trời mặc cho từng trận gió gào thét tới cũng chưa từng dịch chuyển mảy may, may. doanh thừa phong khấu minh ba vương Chim cương vương và con chim con căn chăm chú có chắc chúng Con chim cánh cái, thời không họ nhỏ như những không nhìn Doanh thửa phong nhìn thì thảo không? doanh thửa phong không nghi kia đang đi tới dưới nơi giống kiến tới. trời, nói. Tiên bối, ngài đi đôi người nói. Ngươi màu màu mù màu mặt màu mở một vương vương đường được trắng đang tầng đen này. bọn trên bản nào ngẩn lên đang đúng lớn trắng rộng lên ngờ buồn và vỗ là là lo đầu bầu đất, ta tọa. ra, kẻ đây, Ở bé bị ừ bổn tọa nắm trong tay quy luật thời gian và pháp tắc không gian cho nên có thể nhìn thấu được bản chất của sự vật nó cướp cánh hoa chân múa tay vui sướng nhìn lên phía trên nói ta cam đoan với ngươi mảnh mây mù màu đen kia thật ra chính là đầu mối then chốt nắm trong tay long tộc luyện ngục chỉ cần ngươi hủy nó đi như vậy đại trận khóa không gian của long tộc luyện ngục cũng sẽ bị ảnh hưởng ha ha khi đó đừng nói là các ngươi ngay cả các nhóm dị tộc đang sinh hoạt ở trong long tộc luyện ngục cũng đều có cơ hội ngàn năm có một chạy đi đấy trong giọng điệu nó lộ ra vẻ hà hê Điều này khiến đám khiến người này doanh trận h phong cảm thấy ừ a cảm t o Doanh phong nào long Long ngoài n lòng lạnh run lên. Doanh phong trần chờ một chút rồi nói. Tiên ngài cần mảnh đen chẳng luyện ngục, đúng không? Long tộc luyện ngục cường cảnh không gian bên ngoài luyện ngục g giả gọi là là là đại thừa chờ chút chỉ phá hủy khác hủy rồi tuyệt dị của ta kia, một tộc tộc tộc có mây bối, đi bởi bị số ý này vô vì ở pháp này có tác dụng bảo vệ rất tốt ngoại trừ cường giả long tộc sử dụng bí pháp không gian do đó có thể hô ứng tới lẫn nhau có thể tự do ra vào. ra những chủng tộc còn lại muốn vượt qua đại trận do thần linh bố trí này chính là vô cùng khó cùng khó khăn nhưng một khi đại trận khóa không gian này trở nên vô dụng e rằng ở nơi đây sẽ xảy ra vô số phản ứng dây chuyền đáng sợ các tiền bối long tộc vì việc rèn luyện của các hậu bối cho nên khi gặp phải kẻ thù bọn chúng cũng không đuổi g i ế t tận tuyệt mà là đưa một phần dị tộc tiến vào trong luyện ngục trở thành vật thí luyện cho con cháu đời sau của mình nơi này có rất nhiều cường giả dị tộc hơn nữa những kẻ được tiền bối long tộc coi trọng đều có thực lực khá hùng mạnh đấy doanh t h ừ a phong có thể khẳng định chỉ cần đại trận khóa khoảng không tại nơi này biến mất như vậy với thực lực của bọn họ chắc chắn có thể mượn cơ hội này thoát khỏi nơi đây trong khoảng thời gian cực ngắn mà một khi dị tộc rời đi như vậy long tộc luyện ngục này cũng liền mất đi ý nghĩa tồn tại không biết phải trải qua bao nhiêu năm lắng đ ọ n g mới có thể khiến cho nó lại phồn vinh lần nữa con chim màu trắng cường ha hả liên tục gật đầu nói thiểu tư nhà n g ư ơ i đoán không sai nó ngựa đầu nhìn lên bầu trời nói chỉ cần đánh nát v ậ t ấy như vậy sẽ có vô số cường giả dị tộc chạy thoát khỏi miệng rồng doanh thửa phong do dự một chút rồi nói t i ê n bối ngài xem như thế này có được không hắn chỉ tay lên phía trên nói ngài ra tay đánh nát v ậ t ấy chúng ta sẽ ở bên ngoài canh gác giúp ngài một nơi quan trọng như thế này nhất định là được canh phòng nghiêm ngặt thực lực của hắn mới chỉ là đại công tức mà thôi nếu quả thật phải đi thì đây tuyệt đối là dùng bánh bao đập đá có đi mà không có về rồi con chim màu trắng tức giận quát nếu ta có thể đánh vỡ phòng ngự nơi này thì còn cần ngươi ra tay sao doanh thừa phong hơi giật mình hỏi ngài không thể phá vỡ được sao con chim lớn màu trắng than nhẹ một tiếng bất đắc dĩ nói từ phía dưới nhìn xung quanh các ngươi chỉ thấy được tầng mây mù thật lớn ở trên đỉnh đầu nhưng trên thực tế tầng mây mù này chỉ là một ít thuật che mắt mà thôi nó ngẩng đầu lên chậm rãi nói ở phía trên này chính là một dãy núi lớn dãy núi sao doanh thừa phong hơi giật mình quay đầu nhìn về phía kim cương vương nó cũng do dự một chút rồi nói đúng vậy ta cũng cảm nhận được khí tức thổ hệ manh liệt ở phía trên này trong lòng doanh thừa phong âm thầm kinh sợ không ngờ ngay cả kim cương vương cũng cảm nhận được sau khi long thần phát hiện ra chỗ không gian này vì muốn tạo ra căn cứ vĩnh c ử u cho con cháu đời sau cho nên đã lấy ra hạch tâm đại địa từ chỗ sâu trong thế giới này dốc hết tâm huyết chế tạo thành một kiện bán thần khí siêu cấp cực kỳ hùng mạnh thời không vương cảm thán nói long thần ra tay phá hủy thế giới này và từ trường trong không gian hư vô tạo thành cơn gió lốc không gian cường đại từ đó về sau ngoài long tộc ra những chủng tộc khác rất khó có thể ra vào rồi trong mắt của doanh thừa phong đã hiện lên một tia hâm mộ lực lượng thần linh quả nhiên hùng mạnh tới mức không thể tin nổi lấy hạch tâm đại địa ra r e n thành bán thần khí chuyện này nghe quá huyền diệu vượt ra khỏi sức tưởng tượng của hắn Tiên thế thể thần thương kết trắng tức t bối, mới hơi hỏi. phải linh linh liên chim giận nào bán này? vương lắng muốn hàn băng vương không? Con lớn Bá bá làm lo và màu phá hủy khí cho khí khí có được Có r ừ ngươi mắt nhìn bá v n n g ó Hừ, ngươi cho rằng chỉ cần hai tên tiểu tử kia liên kết là có thể áp chế dãy núi ngưng tụ khí linh kia sao bá vương không dám cãi lời nhưng trong miệng cũng khẽ thì thầm đây là hai khí linh mà chẳng lẽ lại không so được với một cái hả thời không vương vừa b u ồ n cười vừa tức giận nói trịnh lệch về sức chiến đấu của cường giả cung cấp không thể tính bằng lẽ thường ánh mắt n、no、ó thoáng nhìn kim cương vương nói tên này và ngươi đều là đại công tước nhưng ngươi có thể so với nó được sao bá vương lập tức lắc đầu giống như một cái chống b ò i đây không phải là nói dẫn sao kim cương vương là tên biến thái có thể chiến thắng cả cường giả vương cấp nếu ba vương tiến lên một bước hiển nhiên sẽ lập tức đối phương trả đập đấy con chim màu trắng nghiêm mặt nói sau khi bị rèn thành bán thần khí hạch tâm dãy núi vẫn hút vào lực lượng của thế giới này hơn nữa nó có được số mệnh toàn bộ thế giới cho nên thực lực sâu không lường được nó dừng lại một chút nói ở trong thế giới này thực lực của nó đã có thể so sánh với thần linh chân chính rồi sắc mặt của doanh thừa phong k h ẽ biến nói tiền bối ngươi nói là chỉ có cách phá hủy vật ấy thì chúng ta mới có thể rời khỏi lòng tộc luyện ngục sao đúng vậy thời không vương liên tục gật đầu nói bán thần khí này chính là trí bảo c h ấ n áp một phương thế giới này chỉ có cách đánh vỡ nó mới có thể khiến cho không gian nơi đây l o ạ n lưu các ngươi mới có thể thuận lợi rời khỏi khoe miệng của doanh thừa phong hơi nhét lên nói tiền bối vật này cường đại như thế chúng ta đi phá hủy nó chẳng phải là không biết lượng sức sao thật ra trong lòng đám người doanh thừa phong lúc này vẫn còn cảm thấy nghi ngờ liệu kẻ này có phải là đang muốn mượn đao giết người không nhưng sau khi n g ắ m lại thực lực sâu không lường được của đối phương quả thật nếu như nó có sát ý thì cần gì phải phiền toái như thế con chim màu trắng ngóc đầu lên nói nếu dùng thủ đoạn thông thường thì giống như con kiến rung cây không biết tự lượng sức b à vương thấp giọng nói đã như vậy ngài còn mang chúng ta tới đây làm gì nó nhìn tầng mây mù thật lớn làm n g ư ờ i ta tuyệt vọng kia chậm rãi nói ngài muốn chúng ta từ bỏ ý định rời khỏi nơi này sao con chim màu trắng cười ha h a nói yên tâm nếu đã đưa các ngươi tới đây dĩ nhiên ta có cách phá hủy nó nhưng ánh mắt nó dừng lại ở trên người doanh thừa phong nói việc này nhất định phải tự ngươi ra tay nếu không hết thể ngừng nói doanh thừa phong sửng sốt sau khi suy nghĩ một chút sắc mặt hắn biến hóa v ộ i nói thần thông thuật đúng vậy chính là thần thông thuật đôi mắt của thời không vương lập tức sáng l o e lên nó nói bán thần k h í cấp bậc này đã h ò a cùng toàn bộ thế giới làm một thể rồi cho dù thần linh bậc thấp tự mình giáng lâm cũng đừng h ỏ n g làm gì được nó tuy nhiên thần thông thuật lại khác đây chính là kỹ năng l ị ư h i tiên chỉ cần có thể thi triển thần thông như vậy cho dù không thể phá hủy nó hoàn toàn thì cũng có thể khiến cho nguyên khí của nó trọng thương rơi vào trạng thái hôn mê hh nó mở miệng cười lạnh trong tiếng cười ẩn chứa hương vị âm hiểm độc ác chỉ cần nó rơi vào hôn mê như vậy không gian vờn quanh bên ngoài thế giới này sẽ loạn lưu những cường giả tức vị trở l ê n bị nhốt trong cái thế giới này cũng có thể dễ dàng rời đi ngay lập tức không thể nào kim cương vương lắc đầu nói nếu không thể sử dụng truyền tống trận làm sao có thể thoát khỏi nơi đây tuy cường giả tức vị có thể lĩnh nộ lực không gian nhưng lực lượng cá nhân vẫn là rất nhỏ bé ngoại trừ bậc tồn tại nịch thiên như thời không vương những người còn lại nếu muốn xuyên qua thế giới nhất định phải sử dụng truyền tống trận người an tâm đi con chim màu trắng cười lớn nói thế giới này không giống bình thường sau khi không gian loạn lưu ở trong thời gian ngắn sẽ cung cấp cho thế giới này nguồn lực lượng không gian hùng mạnh cho nên chỉ cần là cường giả có năng lực phá vỡ được không gian là có thể dễ dàng mượn nguồn lực lượng đó để rời khỏi nơi này lúc này kim cương vương mới hiểu ra nếu xét về lực không gian những người này cộng lại so ra cũng không thua kém thời không vương đấy doanh thửa phong mí môi đắn đo trong lòng nhanh chóng bị loại bỏ đột nhiên hắn cảm nhận được một đôi mắt nóng rực đang chăm chú nhìn vào mình hắn liền quay đầu nhìn lại thấy khấu minh và bá vương đều đang trợn tròn trong mắt nhìn mình chằm chằm giống như là nhìn một con quái vật đặc thù các ngươi làm sao vậy doanh thừa phong kinh ngạc hỏi khấu minh hít sâu vào một hơi thu liễm tâm thần nói đại sư ngài có thể sử dụng thần thông thuật sao doanh thừa phong cười ha h a nói chỉ hiểu qua một chút thôi chưa thể nói là tinh thông khấu minh gật mạnh đầu một cái nói tại hạ đã rõ y ghê lui lại phía sau một bước rồi rút ra một con dao găm rồi chợt đâm vào cánh tay của mình máu tươi lập tức tràn ra sắc mặt của đám người doanh thừa phong đều biến hóa không hiểu y đang làm cái gì khấu minh vẻ mặt nghiêm nghị nói tại hạ xin lập lời thế nếu như tiết lộ việc này ra ngoài tại hạ sẽ hồn bay phách tán đau khổ ngàn năm tới lúc này doanh thừa phong mới biết thâm ý sâu xa của y ỉa doanh thừa phong liền vội vàng tiến lên một bước rút dao găm ra bạch quang trong tay hắn chất động một nguồn lực lượng quang minh nhanh chóng vây quanh miệng vết thương của khấu minh sau một lát miệng vết thương trên tay khấu minh đã khép lại hoàn toàn chương chín trăm linh một cơ mật khấu m i n h người huynh đệ của ta làm sao phải khách khí vậy doanh thừa phong nghiêm mặt nói khấu minh khẽ cười nói đại sư việc này rất hệ trọng nếu ngài tin ta ta đương nhiên báo đáp sự tín nhiệm của ngài thần thông linh sư đây là sự tồn tại còn thưa thất hơn cả con cưng của trời khấu minh ở quang minh thánh giáo đã đọc qua rất nhiều thánh điện biết không ít chuyện thế nên ý cũng do thần thông linh sư đại biểu cho điều gì nhân vật như thế xuất hiện khẳng định sẽ có rất nhiều thế lực cường đại mơ ước và tranh đoạt tuy doanh thừa phong đang là thợ rèn kiệt xuất nhất quang minh thánh giáo thân phận này cũng có thể sánh ngang với kỵ sĩ vương điện hạ quản lý một điện nhưng nếu doanh thừa phong tiết lộ thân phận thần thông linh sư thân phận thợ rèn này thật đúng là trò cười doanh thừa phong đại sư không hề do dự nói ra việc có bản lĩnh cao cường trước mặt mình điều này chứng tỏ trong lòng đại sư đã chân chính thừa nhận ý h ĩ kẻ sĩ chết vì người c h i kỷ vào giờ phút này cảm xúc khấu minh dâng t à o quyết tâm kiếp này sẽ không phụ sự tin tưởng của h ắ n doanh thừa phong lắc đầu nói khấu h u n h nếu đã nói ra đương nhiên là ta tin huynh khanh khách một â m thanh kỳ quái vang lên bên cạnh bọn họ quay đầu nhìn lại chỉ thấy bá vương lấy ra chiếc r ư ợ u lớn để lộ cánh tay ánh mắt t r ừ n g lớn như mắt ngự nhìn chằm chằm vào tay mình cũng chính là cây r ư ợ u đang được giơ lên cao trong miệng phát ra thanh âm của quái nhưng chiếc r ư ợ u kia làm thế nào cũng không hạ xuống doanh thừa phong rợ khóc rợ cười nói bá vương ngươi đang làm gì đó bá vương lắp bắp bất đắc dĩ nói chủ nhân nếu khấu minh đã biểu đạt lòng trung thành ta cũng phải tới mới đúng kim cương vương vương trần không kiên nhẫn đạp mạnh vào mông bá vương chỉ là ý kỵ đám mây đen trên đỉnh đầu nên không dám dùng sức chỉ đá bá vương ngã xuống đất tên h ngu ngốc này đừng làm lắm nữa n vâng bá vương lập tức bỏ dậy thuận tay thu hồi dịu lớn nếu cho y ra trận chém giết y tuyệt không lùi nửa bước nhưng muốn y cầm dịu lớn tự làm tổn thương mình vậy không có cách nào tiếp nhận dù sao suy nghĩ của thánh thú cũng có chỗ khác với nhân loại thế nên y không thể giải thích vì sao cũng không thể hiểu được những việc khấu minh làm bạch s á c phi đ i ể u bay một bên l ặ n g lặng nhìn lúc này mới đột nhiên nói doanh thừa phong ngươi quyết định chưa doanh thừa phong quay người cười khổ ngươi nói ta còn có lựa chọn nào khác sao bạch s á c phi đ i ể u vỗ cánh mấy lần cười nói hình như không có hắn lại ngẩng đầu nhìn đôi mắt trên không trung kia trong mắt rõ ràng là sự vui sướng khi thấy người khác gặp họa sau đó y nói trước tiên ta làm phép thay đổi dung nhan các ngươi để lẫn trong đám người hỗn loạn ha ha dưới sự ảnh hưởng do giao h ò a thời gian không gian dù là thần linh tự mình xuống đây cũng đừng mơ cha ra ai làm doanh thửa phong nghe song thở phào nhẹ nhõm thật ra hắn uy kỵ nhất chính là thần linh cao cao tại thượng không gì không làm được kia nếu bị thần linh nhớ tới vậy cảnh nộ của hắn sau này sẽ cực kỳ không ổn tuy nhiên nếu vua thời không làm vậy khẳng định ý cũng nắm chắc vài phần khẽ gật đầu doanh thừa phong lui ra sau mấy bước mà bạch sắc phi đ i ể u theo sau tiếp tục vô cánh theo nhịp vô của ý ỉa từng có lực lượng kỳ dị không ngừng phóng thích ra ngoài bằng mắt thường có thể thấy lực lượng này tạo nên những gợn sóng nhẹ nhẹ trong hư không toàn bộ hư không như biến thành một mảng sóng lớn tầng tầng lớp lớp phủ lên đám người doanh thừa phong sau đó mọi người cùng thấy một cảnh tượng vô cùng thần kỳ trước cơ thể họ đột nhiên xuất hiện ảo ảnh ảo ảnh này cũng rất phong phú gần như bao gồm các dị tộc họ đã thấy cũng như chưa từng gặp qua đương nhiên trong số đó không thể thiếu bóng dáng nhân loại hơn nữa diện mạo đám người doanh thừa phong đã có sự thay đổi lớn dù là ai nhìn từ góc độ nào cũng chẳng thể nghĩ họ có nửa điểm liên quan tới nhân loại đám người doanh thừa phong thầm túi đầu tuy không biết thuật che mắt này có giấu diễm được thần linh không nhưng bọn họ cũng chưa nhìn ra sơ hở gì doanh thừa phong có thể bắt đầu rồi thanh âm bạch sắc phi điểu đang bay quanh quẩn trong màn hư không ảo ảnh doanh t h ừ a phong thận trọng gật đầu hắn chậm rãi vươn hai tay như có một ma lực không cách nào hình dung lúc đôi tay di động cũng là lúc không gian quanh đó x ả ra biến hóa thần kỳ khó lường trên bầu trời trong một dây núi lớn hai cự long hóa hình người đang gặp gỡ trong đậu nơi này có không ít cường giả long tộc nhưng có tư cách tiến vào h u y ệ t đ ộ n g này thì chỉ có vẹn vẹn ba người cũng chính là ba vị cường giả bán thần chiếm giữ chỗ này ngoại trừ loại đắc nhã tư đang ở ngoài trong luyện ngục long tộc hai cường giả bán thần cuối cùng cũng gặp nhau phất lãng tây tư các hạ đây là tin tức long vương tộc ta chuyển tới mời ngài xem qua phất lãng tây tư nhận lấy khối ngọc thạch trong tay đối phương ý niệm tinh thần quét qua bật cười ai văn các hạ long vương tộc ta cũng chuyển tới tin tức giống như vậy ý rỉa cũng lấy ra một khối ngọc thạch nội dụng phía trên không khác là bao một thợ rèn ở quang minh thánh giáo vì long tộc tân tú mà bị c u ố n vào trong l o n g tộc luyện ngục hiện giờ quang minh thánh giáo giáo tông bệ hạ cưới hồng long cắt lợi phi nhị đức đòi long tộc vị thợ rèn kia tuy nhiên chân chính khiến long vương hai tộc nhìn vào chăm chú lại là tên của một người cường nhi nhưng nếu trước cái tên bình thường này thêm vào bốn chữ quang minh thanh giáo vậy cũng đủ khiến phần đông cường giả coi trọng lao cường nhi là vị từng đánh khắp thiên hạ là đệ nhất cường giả quang minh thanh giáo hiếm có đối thủ không ngờ lại vì doanh t h ử a phong mà tái hiện trước mắt thế nhân ai văn hóa thành hình người là một vị đại hán cường tráng ý c a o mày nói phất l ã n g tây tư các hạ ngài nghĩ tin tức này là thật sao phất lãng tây tư c ư ờ i khổ nếu lao cường nghi đó xuất hiện vậy tin tức này có tới tám chín phần mười chính xác ai văn nhấn mày nói ngài định làm gì phất lãng tây tư khẽ hử sau khi long tộc luyện ngục mở ra đã vô số năm dị tộc có thể vào đây mà sống sót trở ra ít tới thảm thương hừ nếu tên thợ kia vào được vậy phó thác số mệnh đi ai văn trầm trọng phất lãng tây tư các h ạ dường như ngài đã quên trong quang minh thánh giáo còn có một hồng lòng kiệt xuất nhất trong số cường giả vương cấp ý của y rất rõ nếu họ mặc kệ ngày doanh thừa phong tử vong chỉ e cắt lợi phi nhĩ đức không thể sống an lành phất l ã n g tây tư lạnh lùng nhìn về phương xa cân nhắc hồi lâu mới nói ai văn các hạ ngài vừa mới xuất q u a n nên không biết những chuyện xảy ra trước đó ai văn là người ý cũng là hạng tâm tư hoạt b á c hòa hoan nói phất l ã n g tây tư các hạ trong luyện ngục xảy ra biến cố gì sao phất l ã n g tây tư gật đầu y nói lúc trước quang minh thanh giáo truyền tin tới những người đó từng sống ở vùng đất hoang tháp tháp xảy ra xung đột nên đã hạ độc thủ đánh chết nó t h á p tháp một ai văn nghiêng đầu nghĩ hồi lâu lúc này mới thấp thoáng nhớ được người nào sắc mặt khe biến y nói n ạ i đắc nhã tư các hạ sao phất l ã n g tây tư liếc nhìn y rỉa n ạ i đắc nhã tư các hạ đã đích thân đi đuổi g i ế t họ rồi ai văn sửng sốt cuối cùng thở dài nói long vương bộ tộc hồng l o n g phải thương tâm rồi nếu loại đắc nhã tư các hạ tự mình truy sát như vậy đoàn người chỉ gồm nhân loại đại công tức cùng thanh thú dù có cường đại cũng khó lòng thoát chết hơn nữa dựa theo tính cách của loại đắc nhã tư các hạ tuyệt không một đao chém chết dễ dàng mà phải hành hạ đối phương có t h ể mới thỏa mối hận trong lòng tuy họ đều là cự long bán thần hưng mạnh nhưng cũng không nguyện ý đối diện với l ử a giận của loại đắc nhã tư các hạ phất láng tây tư c h ậ m g i i nói trong bản tộc tuy vương cấp long tộc cũng được xem như chiến lược hưng mạnh nhưng sao có thể đánh đồng với l ạ i đắc nhã tư các hạ ý hơi ngừng lại mới nói tuy nhiên dựa theo tính lao cường ni kia sau khi nhận được tin tiểu tử kia qua đời chỉ sợ sẽ tới long vực chúng ta gây phiền phức h ừ ông ta có cường thịnh đến đâu cũng chỉ có một người ai văn lạnh lùng nói nhưng ta rất mong y có thể vào trong luyện ngục để ta lịnh giáo xem c u ầ n nhân kia có khoa trương thật như trong truyền thuyết không n g à y trước khi lão cường ni tung hoành chiến trường ai văn đã chú đóng ở đây từ lâu hơn nữa khi đó lao cường nhi chỉ là một cường giả vương cấp đỉnh cao đương nhiên không khiến ai văn người đã sớm tấn thăng tới bán thần đ ệ và mắt cho nên những người khác kiên kỵ lao cường nhi tới đâu thì ai văn vẫn nóng lòng muốn thử thử xem thực lực người này có xứng với danh thực không phất lãng tây tư lắc đầu nói dù y có ngu tới đâu cũng không thể tự mình tiến vào nơi thí luyện ha ha đừng nói y không có năng lực dù may mắn vào được thì dưới sự áp chết của đại địa hạch tâm khí linh y cũng phải phát huy tất cả thực lực hai người đưa mắt nhìn nhau mơ hồ đều có ý cười một đôi cường giả thế lực ngang nhau giao chiến nếu có một bên bị lực lượng không gian áp chế nên không thể dốc toàn lực ứng phó vậy kết quả cuộc chiến đó cũng không khó đoán chỉ cần lao cường nghi dám tiến vào luyện ngục họ dám nắm chắc quần g nhân đó có đi mà không có về ai văn rời đi tầm mắt nhìn về phương xa chầm rãi nói lại đắc nhã tư các hạ đi bao lâu rồi phất l ã n g tây tư do dự hồi lâu mới nói ông ta đã đi hơn một ngày khẳng định đã có trăm phương nghìn kế trà tân đám người kia ai hy vọng ông ấy đừng chơi đùa quá phận ai văn gật đầu trầm giọng dù thế nào cũng không thể để ông ta đi quá lâu chúng ta m a u gửi thư bảo ông ta quay về phất lãng cây tư đáp ứng ngon cái búng ra một đạo hàn quang trong tay chạy ra ngoài nhưng điều khiến hai người rung động là đám hàn quang này không bắn về phương xa mà chỉ lóe lên một cái rồi tắt hai vị cường giả bán thần long tộc đưa mắt nhìn nhau đều nhận ra vẻ kinh hãi khó giấu trong mắt đối phương t r ư ờ n g chín trăm linh hai đào thoát hàng quan g phất l ã n g tây tư phóng đi chính là một loại tín phù đặc biệt của cường giả long tộc chỉ cần có được khí tức của nhau thì có thể sử dụng loại tín phù này trong n g á y mắt nó có thể xuyên không gian đi tới trước đối phương đương nhiên xuyên qua không gian cũng có những hạn chế nhất định như là không thể tiến hành chuyển qua vũ trụ nhưng nhìn tín phù hiện giờ giống như không tìm được m ạ i đắc nhã tư chuyện này sao có thể m ô i hai văn run rẩy y nói ta thử xem cánh tay run lên xuất hiện hào quang giống như vậy nhưng khi đạo hào quang này vừa dạo một vòng quanh người y thì cũng đồng dạng phai nhạt tan vào hư vô sắc mặt hai cường giả bán thần long tộc vô cùng nghiêm trọng cũng có phần không rét mà run không thể nào l ạ i đắc nhã tư sao có thể mất đi tung tích ai văn thì thảo chẳng lẽ ông ta đã rời khỏi luyện ngục phất lãng tây từ trầm ngâm hồi lâu ông ta là một trong tam đại bán thần ở đây cũng từng được khí linh hoạch tâm trái đất tán thành có quyền rời đi bất kỳ lúc nào có lẽ Ý hơi ngừng lại mới nói Ý gặp chuyện gì gấp còn chưa kịp chào hỏi đã rời đi rồi tới giờ phút này hai người họ vẫn chưa từng nghĩ lại đắc nhã tư có thể thất thủ bởi theo tư liệu họ lấy được dù đám người doanh thừa phong có địa vị rất cao trong quang minh thành giáo ngay cả giáo tông bệ hạ và cường giả như lão cường nghi xuất hiện vì họ nhưng đại công tức chính là đại công tước dù có là cường giả đại công tức nịch thiên thì cũng không thể uy hiếp tính mạng của cường giả bán thần đây là kết quả do sự tranh lệch gia vị tạo thành không phải sức người có thể xoay chuyển ai văn do dự chốc lát nói nếu nại đắc nhã tư rời đi thì trong hạch tâm khí linh sẽ có ghi chép chúng ta thẩm tra một chút nơi này là luyện ngục long tộc vì có đại địa hạch tâm khí linh c h ấ n thủ nên không gian xung quanh nhiều loạn vô cùng trừ khi đã nhận được sự tán thành của đại địa hạch tâm khí linh hoặc trời sinh nắm giữ không gian thần thông nếu không chẳng ai có thể ra vào thuận lợi dù là cường giả long tộc bán thần cũng không được trong lúc nại đắc nhã tư thí luyện đã gặp được kỳ ngộ lấy được đại đ ị phất c â m khí láng tây tư lắc đầu nói người ở chung với l ạ i đắc nhã tư lâu như vậy chẳng lẽ còn không biết tính ông ta nếu ông ta biết chúng ta điều tra hành tung Không tránh khỏi phiền ý gì ngập ngừng trong giây lát nếu ta đoán không sai chắc mãi đắc nhã tư đã thành công giết chết bọn họ sau đó trở về tháp tháp nhị an bài hậu sự ai văn mật người cẩn thận suy nghĩ mới cởi khổ có lý nếu như tới thật giữa chúng ta và lão cường n i chẳng còn cách nào xoa dịu phất láng tây tư cười ha ha nói chỉ là một bán thần ta cũng không tin ông ta có can đảm tới long vực đại khai sát g i ớ ừ nếu ông ta làm vậy thật bổn tọa là người đầu tiên không tha cho ông ta cắt lợi phi nhĩ đức ở trong bộ tộc hồng long đúng là có uy danh hiền hách nhưng với thân phận và địa vị của y lại chết trong tay đám người doanh thừa phong ở tháp tháp nhĩ huống chi người đuổi giết doanh thừa phong lại là một cường giả bán thần long tộc hai người này ai ưu ai kém vừa nhìn đã biết đám người phất lãng tây tư đương nhiên không thể vì an nguy của cắt lợi phi nhĩ đức mà đắc tội với mại đắc nhã tư rồi mọi kết quả đều do thực lực quyết định ẩm đang lúc hai cường giả long tộc thảo luận dưới chân đột nhiên rung lên trái tim đen đ ũ ám đọc c h u y ệ n tại http nét giống như động đất c h u y ể n tới mà ngay cả cơ thể họ cũng khó tránh lay động đây là ai văn kinh ngạc hỏi trong mắt hiện rõ vẻ lo lắng cương giả long tộc họ dù sinh sống giữa không trung nhưng dưới chân họ lại chính là đại địa hạch tâm thế giới hơn nữa dưới sự ra sức của long thần đại địa hạch tâm đã biến thành bán thần khí cường đại nhất từ trước tới nay lực lượng to lớn dù là ba vị bán thần long tộc ở đây liên thủ cũng có xa mới bằng có thể nói trong thế giới này đại điệu hạch tâm khí linh gần như vô địch vô số năm qua nhóm long tộc sinh sống ở đây chưa từng biết tới mùi vị động đất dưới chân họ luôn cứng rắn như bàn thạch dù ở vị trí nào cũng chưa từng rung lên dù chỉ một chút nhưng giờ họ lại cảm nhận được chuyện khó mà tin nổi dưới chân họ đại điệu hạch tâm không thể phá vỡ trong tâm trí họ không ngờ lại đang run d ậ y không hay rồi nhanh đi gặp khí linh đại nhân phất lãng tây tư còn chưa nói xong toàn thân đã biến thành quang ảnh biến mất tâm mất tích ai văn vung tay háo lên theo sát phất lãng tây tư rời động một lát sau hai vị cường giả bán thần long tộc đã xuất hiện trước một cửa thông đạo thâm sâu nơi này là cấm địa của luyện ngục long tộc trừ khi có cấp bậc bán thần xuất hiện trong số cường giả của tộc nếu không thì chẳng ai có thể tiến vào đó nếu có người làm trái vậy chỉ có một con đường chết phất lãng tây tư và ai văn tới đây liền nhanh chóng bay vào thân hình thoáng lay động trong giây lát đã đi qua thông đạo tới một khoảng đất trống rộng lớn trong mảnh đất trung tâm này không ngờ đang quần c u ộ n dung nham nóng bỏng mà ở vị trí trung tâm dung nham có một người đá khổng lồ ngồi ngay ngắn dung nham quần c u ộ n không ngừng trên người y giống như đang tắm rửa vậy đại địa các hạ rốt cuộc có chuyện gì vậy phất lãng tây tư trầm giọng là n g a i đang tức giận sao người đá khổng lồ kia chính là đại địa hạch tâm ngưng tụ khí linh hóa thành trong lòng phất lãng tây tư cũng như cường giả long tộc l u ô n n g h ĩ không ai có thể uy hiếp tới sự an toàn của y ỉa thế nên từ việc y phát ra run rẩy có lẽ là do y đang tức giận người đá khổng lồ ngẩng đầu lên chậm rãi nói cho tất cả đám nhỏ đó rời khỏi đây càng xa càng tốt phất lãng tây tư dùng mình nói vì sao đôi mắt y đột nhiên sáng ngời kinh hô chẳng lẽ ngài muốn nâng cao thần tọa ai văn cũng ngẩng đầu trong mắt lấp lánh niềm vui bất ngờ đại địa hạch tâm nâng cao thần tọa với long tộc mà nói thì đúng là đại hảo sự nhưng đối với long tộc luyện ngục lại chưa chắc là chuyện tốt đẹp gì nếu đại địa hạch tâm thật sự thành thần vậy ý không thể chú đóng mại ở đây đồng thời không gian loạn lưu giữa thế giới này và thế giới bên ngoài sẽ khôi phục luyện ngục long tộc sẽ mất đi ưu thế lớn nhất nhưng mà người đá khổng lồ này lại lắc lư cái đầu to lớn kia nói không phải ta nâng cao thần tọa mà là có nguy hiểm sắp tới các ngươi mau rời đi đừng ở chỗ này t r ố n cùng cái gì hai vị cường giả bán thần long tộc kinh hô trong mắt là vẻ khó tin ai văn kêu lên sao ngài có thể gặp nguy cơ điều này không thể nào chẳng lẽ là có thần linh giáng lâm người đá khổng lồ lắc đầu không phải thần linh nếu không phải thần linh sao ngài lại gặp nguy hiểm phất lãng tây tư trầm giọng hỏi trong suy nghĩ của họ chỉ cần không phải thần linh trí cao ra tay vậy đại địa hạch tâm sẽ vững như bàn thạch tuyệt đối không có chuyện gì ai ta ở dưới này cảm nhận được một cỗ thần thông lực đang ngưng tụ người đã khổng lồ thở dài nói ta phát hiện thì đã quá muộn cỗ lực lượng đó cũng đã thành hình tuy rằng ta phóng ra trọng lực á p chế nhưng cũng chỉ trì hoãn được thời gian thành hình cỗ lực kia nhiều lắm là qua nửa canh giờ nữa cỗ lực lượng kia sẽ hoàn toàn bùng nổ y thì hơi ngừng lại nói lúc nó bùng nổ sẽ hủy diệt h uy năng thiên địa ta có thể chống đỡ được nhưng các ngươi lại không thế nên các ngươi mau đem con cái đi nhanh đi phất l ã n g tây tư biết sắc thì thào nói thần thông điều này không thể nào thần thông đó là lực lượng chỉ có thần thông linh sư mới có thể phóng thích nhưng thần thông linh sư là tài nguyên chiến tranh đáng quý cỡ nào nếu có một thế lực như thần thông linh sư coi như bảo bối cung phụng không kịp sao có thể cho người đó vào luyện ngục lòng tộc mạo hiểm ai văn vội và nói g n đại đ ị a các hạ nếu là thần thông thuật vậy ngài mau rời khỏi đây ý gì hãy nắm chặt hai tay nói hễ là thần thông thuật thì khoảng cách thi triển có hạ n ngài nhất định thoát được không được đâu người đá khổng lồ bình thản nói đạo thần thông lực này hướng về phía ta lúc thành hình cũng đã tập trung vào ta đừng nói chạy tới chân trời góc bể chỉ cần còn trong thế giới này thì không thể thoát khỏi ai văn cả giận không đúng nơi này là thế giới của ngài ngài có thể thuấn di rời đi người đá khổng lồ do dự chốc lát nếu ta thuấn di rời đi các ngươi sao có thể thừa nhận được phất lãng tây tư và ai văn lập tức yên lặng giờ họ mới hiểu sao lúc người đ á khổng lồ phát hiện thần thông lại không bỏ chạy mà lựa chọn ở lại nơi này người đ á khổng lồ chậm rãi nói năm xưa lúc chủ nhân giao cho ta sinh mạng và trí tuệ đã từng nói ngài muốn ta quan tâm hậu đại của mình ha ha nhiều năm qua ta đều thực hiện hoàn mỹ chức trách của mình sao vào lúc này lại có thể hại các ngươi hai cường giả bán thần long tộc đồng thời cúi đầu trong lòng vừa giận vừa thương vừa thê lương người đ á khổng lồ phất tay nói đừng trì h o a n nữa các ngươi mau rời đi áp lực thần thông càng lúc càng lớn ta sắp không khống chế được rồi nhớ kỹ ở trong đây không được sử dụng lực lượng không gian hai người nhìn nhau rốt cuộc cắn răng nói vâng bọn họ rời khỏi hang động đồng thời hét dài trong tiếng huýt gió lấy long ngự bi pháp truyền lệnh rút lui lập tức cả dãy núi bắt đầu sôi trào hơn trăm cự long bay lên trời bọn họ kết thành đại đội nhanh chóng bỏ chạy về phương xa trong huyệt động người đá khổng lồ mở hai mắt thì thầm trong miệng ha ha muốn tính mạng ta vậy phải xem ngươi có năng lực đó không chương chín trăm linh ba thần thông thành hình trên mặt đất chán doanh thừa phong lấm tấm mồ hôi hai tay hắn nặng như thái sơn như mỗi một cử động đều tiêu hao hết năng lượng của hắn ánh mắt mọi người dán chặt lên mình hắn tuy bạch sắc phi điệu thi triển bí thuật nghe nhìn hỗn độn nhưng đối với người ở ngoài thủ thuật che mắt này thế nên lúc doanh thừa phong thi triển thần thông mọi người đều thấy rõ quá trình không biết tại sao khi nhìn thấy động tác hai tay doanh thừa phong ngay cả bạch sắc phi cầm tờ rng đám người cũng thấy chấn động tinh thần ánh mắt không ngừng chuyển động giống như trong này đang có bí mật to lớn gì đó mà trên thực tế một cỗ lực lượng không cách nào hình dung thông qua sự biến đổi thủ ấn chậm dại hướng ra ngoài ngay từ đầu g i a o động từ thủ t h ế hiện ra là rất nhỏ quả thực là nhỏ không đáng kể nhưng theo thời gian hai tay doanh thừa phong không ngừng di động sức mạnh thiên địa tập trung lại đã gia tăng thêm mấy lần chỉ một lát sau xung quanh sinh ra một luồng sức mạnh quỷ dị tới cực điểm lấy doanh thừa phong làm trung tâm tạo ra một lốc xoáy nhỏ nhưng chỉ cần là lực lượng tồn tại trong thiên địa thì đều vô tình bị kéo vào tuy nhiên dưới ảnh hưởng của doanh thừa phong lực lượng do bạch sắc phi cầm bố chi đã tránh được một kiếp thủ thế nhân đó mà quỷ dị nhẹ nhàng ngưng tụ lực lượng đồng thời khéo léo bỏ qua khoảng không che giấu lực lượng hướng tới nguồn năng lượng rộng lớn ngoài thiên địa vì thế ở những nơi xa hơn tạo thành lốc xoáy mắt thường có thể nhìn thấy được chúng xoay tròn chuyển hóa sắp nhập tất cả mọi thứ trong thiên hạ bạch sắc phi ưng c h ư ớ c mắt trong lòng vừa mừng vừa sợ khả năng khống chế thần thông thuật của tiểu tử này đã vượt xa dự tính của y yể thật ra lực thời không y bố trí để che giấu lực lượng chỉ có chút tác dụng bề ngoài dựa theo suy đoán của y yể chỉ cần doanh thừa phong thi triển thần thông lực che giấu cũng sẽ bị lực thần thông làm tan vỡ nhưng không ngờ khả năng khống chế thần thông của doanh thừa phong đã tới trình độ này không ngờ thần thông lực vượt qua mấy người họ trực tiếp hấp thu sức mạnh bên ngoài cẩn thận nhìn doanh thừa phong Ý trước i người đại đời linh thiên tài n này mạnh công Nhưng thần thông vương này tước. sư, được làm là chỉ có sức của các có cấp thể thế này đã ở ồ i giữ nhiên dài hơi, kinh Ý thật thừa thể tự thế Thở một thần thả bất thể t không nghĩ ra, sao doanh thừa phong cánh nắm này. đang căng lên thả lỏng, bất cứ lúc nào cũng vung xuống. ra, r sao bay có cứ lúc có lúc doanh thừa phong thi triển thần thông Ý luôn cẩn thận vận sức chờ phát động chuẩn bị ứng cứu ba vương khấu minh và kìm cương vương bất cứ lúc nào nếu để họ bị thương vào lúc doanh thừa phong thi triển thần thông khẳng định doanh thừa phong sẽ ghi hận ý ỉa nhưng giờ phút này khi thấy năng lực khống chế thần thông của doanh thừa phong những lo lắng này đã hoàn toàn biến mất khó trách tiểu tử này lớn mật như thế còn dám cho đồng bạn canh giữ bên cạnh hóa ra đã sớm có tính toán xoay tròn đôi mắt trong đầu bạch sắc phi ưng xuất hiện vô số ý niệm tiểu tử này có được thiên phú đáng sợ nhất trong truyền thuyết có thể vượt qua cửa ải cuối cùng không đương nhiên doanh thừa phong không biết lo âu trong lòng bạch sắc phi điều bằng không ý nhất định thả lòng khống chế sức mạnh mang cho người này chút phiền thoái phải biết khi hắn mới ở hoàng kim cảnh thì đã có thể khống chế thần thông thuật tuy nhiên lúc đó hắn không đủ lực phải nhờ trí linh phụ trợ mới miễn cường thi triển nhưng trong toàn bộ quá trình lại không thể khống chế trong tay nói cách khác hắn chỉ có thể xuất thần thông lực nhưng không thể đạt được hiệu quả gì có lan tới người bên cạnh không hắn không biết cái gì cũng không biết nhưng giờ doanh thừa phong đã là cường giả đại công tước so với hoàng kim cảnh trước đây thực lực của hắn đã biến hóa l o n g trời lở đất mà chủ yếu hơn t r í linh trong hạch tâm nguyên thủy đã biến hóa rất lớn khả năng đã đạt tới độ cao thần linh khó sánh bằng lúc này mỗi một biến hóa trong thiên địa đều nằm trong sự tính toán của t r í linh giống vậy những lực lượng kia bắt đầu dẫn tới phản ứng dây chuyển t r í linh lúc này như một vị thần không gì không biết có thể nắm vững mọi biến hóa và khống chế thần thông trong tay cho nên khả năng khống chế của hắn mới vượt qua suy đoán của bạch sắc phi ứng đạt tới cảnh giới không thể tin nổi vù vù vù từng vòng sức mạnh khác nhau hình thành lốc xoáy tuy chưa quá lớn nhưng tốc độ khuyết tán rất nhanh lúc lốc xoáy thành hình trên mặt bạch sắc phi điệu toát lên ý cười thi triển thần thông thuật kỵ nhất là bị phá vỡ trước khi thành hình nếu gặp tình huống đó người thi triển thuật sẽ gặp thai hỏa lớn nhẹ thì trong thương nặng thì mất mạng nhưng khi thần thông thành hình thì dù người thi triển không khống chế thêm thì nó vẫn từ từ lớn mạnh có được sức mạnh thổi quét thiên địa có lẽ những thần linh hùng mạnh trong truyền thuyết kia có thể hóa giải thần thông thành vô hình nhưng cái đầu to bự kia tuyệt đối không làm được ẩm đột nhiên mọi người chỉ thấy căng thẳng giống như có vật gì đập thật mạnh vào cơ thể và tâm hồn họ cỗ thần niệm khổng lồ ẩn chứa sức mạnh to lớn không gì sánh được riêng sức mạnh của cỗ ý niệm này cũng đủ để chết đại công tước nhưng đám người doanh thừa phong chỉ cả kinh một lúc liền khôi phục lại vì c ố lực này còn chưa kịp tạo ra áp lực thì đã bị lốc xoáy kéo vào thần thông thuật đã thành hình có sức mạnh không gì so sánh ngay cả thần niệm cường giả bán thần cũng không thoát khỏi lực hút của nó doanh thừa phong thầm than đối với cỗ thần niệm đột kích kia hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý thần thông thuật khiến thiên địa biến dị không nhỏ sao đại địa hạch tâm bán thần khí kia có thể không cảm nhận được nếu đối phương thi triển thần thông ngay trước mắt sớm muộn gì cũng bị nó phát hiện thật ra lúc tinh thần ý niệm của kẻ kia tìm tới đây thì đã chậm cực hạn của doanh thừa phong đã vượt ra khỏi dự tính tuy nhiên nó chưa từng nghĩ tới đại địa hạch tâm khí linh kia chính là bán thần khí chấn áp thế giới này vô số năm qua cơ bản không có ai dám dở trò quỷ dưới chân nó chỉ cầm nắm giữ trí khôn sinh mạng thì dù là bán thần khí linh cũng sẽ bị sự an nhàn mê hoặc thế nên lúc nó phát hiện có người thi triển thần thông thuật thì đã quá muộn nhưng mà đại địa hạch tâm khí linh tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết nháy mắt một áp lực vô hình từ trên trời giáng xuống dưới áp lực của lực lượng kia thần thông đang không ngừng xoay tròn đ ô n g hơi ngừng lại dường như áp lực này còn có sức áp chế thần thông thuật sắc mặt doanh thừa phong biến đổi nếu thứ này cường đại như vậy thật hắn chỉ có thể cam chịu số phận cũng may cảm giác á p chế này không duy trì bao lâu trong quá trình cánh tay doanh thừa phong nhẹ nhàng di động áp lực hùng mạnh kia dẫn yếu đi cũng chậm rãi tiêu tan ha ha b ạ c h s ắ c phi đ i ể u có chút vui sướng khi thấy người gặp họa thang đần kia con vọng tưởng lấy sức một mình áp chế thần thông thật không biết tự lượng sức hừ hắn cho mình là thần trí cao sao doanh thừa phong hơi nhăn mặt nói tiền bối nó phong thích lực lượng cũng không phải muốn áp chế ta bạch sắc phi điệu ngần ra cổ quái nhìn doanh thừa phong kinh hô tiểu tử ngươi sao có thể phân tâm nói chuyện nhìn vẻ mặt y giống như nhìn thấy quỷ vậy trên thực tế thần thông linh sư các đời khi thi triển thần thông đều hết sức chăm chú không dám buông thả sơ s u ấ t m ở miệng nói chuyện chuyện này không thể nào doanh thừa phong k h ẽ nhếch mày trước sự kinh ngạc không ngừng của bạch sắc phi điệu nói long tộc trên mặt đất đã rút lui hoàn toàn bạch s á c phi điệu sửng sốt hồi lâu thì thào ngươi vẫn còn lòng dạ rảnh rỗi quan sát cái này doanh t h ừ a phong nghi ngờ nói sao không thể quan sát bạch s á c phi điệu giật mình cẩn thận hỏi lúc ngươi thao túng thần thông thuật vẫn còn cảm giác dư thừa lực lượng sao không tồi doanh t h ừ a phong ngạo nghê nói khống chế đồ chơi này đơn giản hơn so với trước đây đơn giản bạch s á c phi điệu không nói gì nhưng lại nghỉ lúc quái thai này ở hoàng kim cảnh đã có thể phóng thích thần thông rồi giờ đã tới cảnh giới đại công tước thành thạo khống chế thần thông cũng chẳng phải chuyện khó tin hắn thở dài một hơi trong đầu lập tức nghĩ tới cái đầu ngàn vạn năm có lẽ người này thật là nhân vật trong chuyên sao nếu là thật vậy thành tựu i sau này e còn mạnh hơn cả chủ nhân doanh thửa phong thu hồi tầm mắt trong miệng hư nhẹ tốc độ hai tay di chuyển nhanh hơn một chút trong không trung lập tức vang lên những âm thanh bạo liệt lốc xoáy kia dần dần nhanh hơn đặc biệt là lực hút khổng lồ kia không ngờ còn hút cả trọng lực do đại địa hạch tâm khí linh p h ó n g thích ra vào thần thông hình thành ngay cả lực lượng c h ấ n áp một phương thế giới cũng không tránh được vận mệnh bị hấp thu về sau lốc xoáy càng lúc càng lớn ngay dưới đám mây mù đen một dòng lốc xoáy lớn chưa từng có từ nhỏ lớn dần lên dần dần mang theo khí thế hủy thiên diệt địa vù vù vù toàn bộ đất trời đều bị đạo c u ồ n g phong này thổi quét gió lớn quần quận không ngờ vây kín cả bầu trời và d â sơn mạch lại Chương 904, r ố c sức đánh cược một lần trên bầu trời hùng vĩ kia dãy núi khổng lồ phiêu đồng như chiếc đinh đóng chắc giữa không trung bắt đầu run lên trên mặt đấy cơn lốc xoáy kinh khủng kia đã thành hình dòng khí xoay tròn như lưới dao sắc bén nhất thế gian không ngừng cắt vào dãy núi màu đen kia mà dãy núi lớn này chính là bán thần khí do long thần rèn từ đại địa hạch tâm sau khi vật đó trở thành bán thần khí c h ấ n áp một phương thế giới vô số năm hơn nữa nó chính là địa địa hạch tâm của phương thế giới này nó và thế giới này đã sớm hợp thành một thể tuy hai mà một trong thế giới này muốn thương tổn nó là chuyện không thể nhưng mọi việc lại không có tuyệt đối thần thông chính là năng lượng thần linh là loại năng lượng không gì không làm được hơn nữa dưới thần linh mà có thể nắm giữ thần thông thì chỉ có một loại duy nhất là thần thông hủy diệt thần thông này tràn ngập sức mạnh hủy thiên diệt địa nhất là sau khi thành hình thì không có lực lượng gì có thể ngăn cản lúc này sức mạnh tiên h địa dưới ảnh hưởng của thần thông đã vô cùng nhiễu loạn vốn dĩ nguồn năng lượng cung cấp cho đại địa hạch tâm quần quận không dứt này khiến một phương thế giới này tràn ngập thần thông cho dù là lực lượng đại địa hạch tâm khí linh cũng đừng mơ hấp thu được năng lượng ở thế giới này mà tương phản là thần thông đã hoàn toàn bùng nổ lốc xoáy xoay tròn hút mọi thứ trong phương thế giới này vào tâm vòng xoáy ở trong đó dù là cây trên mặt đất đất bùn g i ã thú đang bất động hay chạy trốn loài chim đang chạy thậm chí ngay nguyên tố lực tràn ngập trong hư không cũng bị hút vào không chút n g tình hơn nữa năng lượng và những thứ kia giống như tiến vào một cái máy x a y thịt vô cùng lớn bị lốc xoáy cắn nát văng vụn hóa thành những hạt tồn tại cơ bản nhất những hạt đó cuồn cuộn tràn vào lốc xoáy không dứt chúng hóa thành cuồng phong lực khiến uy năng thần thông hoàn thiện hơn nếu có vị thần linh nào ở phương thế giới này nhìn thấy hẳn sẽ vô cùng phấn khích đạo lốc xoáy này như một mồi lửa hỏa thiêu tất cả thành nhiệt năng mà nhiệt năng này lại sử dụng đoạt lấy hết thảy hóa thành lực hủy diệt đây chính là sự ảo diệu của thần thông chân chính、Ấm. d â y núi giữa không trung phát ra tiếng ầm ầm nổ v a n g sau đó d â y núi che khuất bầu trời kia dần chậm rãi hạ xuống nhìn điểm rơi d â y núi lựa chọn đương nhiên chính là nguồn phát lốc xoáy doanh thửa phong biến sắc trí linh cũng nhanh chóng tính toán xong chỉ trong giây lát vị đại sư tính toán này đã đưa ra kết quả cuối cùng nếu để ngọn núi to lớn này đ è xuống vậy lốc xoáy đã thành hình sẽ bị đ è ép biến mất vô tung doanh thửa phong hừ nhẹ bàn tay chết đi một góc nhỏ sức mạnh của hắn trong toàn bộ thần thông là nhỏ không đáng kể nhưng thứ hắn nắm giữ lại chính là ngọn nguồn của thần thông thế nên dù chỉ là một dao động nhỏ nhưng cũng sinh ra ảnh hưởng lớn tới toàn bộ lốc xoáy cơn gió b ố n lượn khúc c h ế t chậm rãi di động như muốn tránh dãy núi đang thong thả hạ xuống kia nhưng chuyện khiến doanh thừa phong khó tin đã xảy ra không ngờ dãy núi khổng lồ kia chậm rãi đi tới trung tâm thân hình khổng lồ đối diện với chính trung tâm lốc xoáy thời khắc này doanh thừa phong hiểu rõ một chuyện dù là mình hay vua thời không đều đã quá coi thường bán thần khí vĩ đại này do đặc tính của thần thông một khi thành hình sẽ tự trở nên mạnh mẽ tự hấp thu tất cả lực lượng trên thế giới cho đến khi phá hủy tận gốc kẻ địch trước mắt mới thôi nhưng cũng không phải thần thông không có nhược điểm nếu có cường giả tiến được vào trung tâm thần thông tiêu trừ căn nguyên thần thông vậy thần thông này sẽ nhanh chóng tiêu tan nhưng có thể khống chế thần thông đâu phải người dễ đụng nếu thần thông có thể bị bài trừ dễ dàng như vậy thần thông linh sư cũng chẳng thể có danh tiếng cao như thế thế nên khi khí linh khổng lồ nhìn thấy thần thông thành hình cũng không dám che giấu thực lực nhanh chóng đuổi hết long tộc trong sơn mạch đi sau đó nó l ặ n g lặng chờ đợi chờ đến khi ngọn kia bào vây quanh nó lúc này thần thông lực và bán thần khí khổng lồ nhất từ trước tới này đang căng thẳng rằng co một chỗ hai bên mật thiết không thể tách rời dù là bên nào cũng không thể thoát ra nếu doanh thừa phong có thể kéo dài thời gian thì việc đánh nứt cả dãy núi thành c h o bùi cũng không có gì khó nhưng giờ phút này đại địa hạch tâm dựa vào vô số năm tích lũy cứng rắn giữ vững thân hình trong trận gió lốc gào thét kia đồng thời không thể tin được còn dùng thân mình lao tới lốc xoáy như muốn nghiền ép nơi đây chỉ cần có thể chấn áp c a n nguyên cũng đã là phá vỡ thần thông thuật vì hai bên đang hút lẫn nhau không thể tách ra thế nên doanh thừa phong cố gắng thay đổi nguồn lốc xoáy chuyển dần về phía đông dẫm mạnh chân doanh thừa phong oán hận nói hay cho láo giả giả hoặc kia bán thần khí này quá lớn danh tiếng cũng quá vang doanh thửa phong lo nó đột nhiên bỏ chạy nên trực tiếp thúc đẩy uy năng thần thông tới cực hạn thế mới tạo ra tình trạng lúng túng thế này nếu Ku. tui. A Net HTTP. Net. n hắn đánh ổn định trước tiên cứ thổi bán thần khí kia hai ba ngày tình huống tuyệt đối khác Á. dãy núi trầm trọng đón lấy khí thế của trận gió không gì sánh được đẻ thật mạnh xuống đây là liều chết phản kích vì tôn nghiêm của bán thần khí mạnh nhất thế giới lúc đám người doanh thừa phong đối mặt với cường giả bán thần còn không muốn khoanh tay chịu chết vậy nên đại địa hạch tâm khí linh sao cam tâm để thần thông thuật phá hủy mình ý gì hãy dùng cơ thể mình làm mội nhử rốt cuộc đã chờ được thời cơ tốt nhất đường đường chính chính nghiền ép xuống thời khắc này ý như thấy một tia hy vọng và cơ hội chiến thắng doanh thừa phong tái mét lúc này hắn đã hiểu tranh lệch giữa mình và đối phương lớn thế nào nếu ngay cả thần thông thuật cũng bị đối phương phá vỡ vậy ngoài vua thời không có thể chạy đi tìm đường sống những người còn lại trong số họ ắt phải chết không còn nghi ngờ trong lòng như bị quét ngang viên hoạch tâm nguyên thủy trong cơ thể doanh thừa phong lập tức chuyển động kịch liệt thời khắc này trí linh đã phát huy khả năng tính toán của mình tới cực h ạ n may mắn là doanh thừa phong đã thăng tiến tới đại công tước nếu không chỉ e trí linh tính toán điên cuồng tới đây cũng không kịp nháy mắt hắn đã có cách lương phó kim cương vương phá vỡ đại địa cho ta cái gì kim cương vương kinh ngạc hỏi ngươi tiến vào giữa trận gió thi triển năng lực thổ hệ phá vỡ đ ạ i địa doanh thừa phong ngẩng đầu oán hận nói muốn c h â n áp sao ha ha ta sẽ cho ngươi xem chúng ta cũng có một con cưng của đất nếu là người khác bảo mình chui vào trong cơn lốc khủng bố kia nhất định kim cương vương sẽ từ chối tuyệt đối không chịu nhưng là lời của doanh thừa phong ý tuyệt không nghi ngờ đây là tác dụng của pháp tắc khế ước cũng là nguyên nhân kim cương vương luôn tán thành doanh thừa phong ý hét lớn một tiếng quả nhiên đã nhảy vào vòng xoáy lúc này lốc xoáy đang kiệt lực chống cự sự đè ép của ngọn núi khổng lồ kia nên cũng không mang lại phiền toái gì cho kim cương vương mà thực tế dưới sự khống chế của doanh thừa phòng kim cương vương vẫn có thể thoải mái đi vào trung tâm hai mắt nhìn về phía doanh thừa phòng kim cương vương hung hăng dậm chân đại điệu dưới chân hắn lập tức xuất hiện vết nứt t ừ n g tia dày đặc xuất hiện giống như tơ n h ệ n kim cương vương vẫn chưa thỏa mãn g i ẫ m mạnh thêm nữa lập tức có một mảng lớn khu vực vỡ vụn lốc xoáy quanh đám người doanh thừa phong lập tức hướng về phía mất đi lực lượng kia phần lớn linh vật nằm sâu trong bùn cát lòng đất giờ phút này đều gặp xui xẻo lốc xoáy kia như bị bỏ đói ba ngày ba đêm hơn nữa còn không kèn ăn b ạ t mạng hút vào mọi sức mạnh đến từ đại địa kim cương vương không ngừng dậm chân phóng ra lực lượng đại địa mà thần thông lốc xoáy kia ai đến cũng không từ chối đem nguồn lực dũng mạnh kia hóa thành năng lượng của mình sức gió khổng lồ phóng xuất không ngờ chặn được sức ép từ trên bầu trời kia người đá khổng lồ trên dãy núi kinh ngạc nhìn xuống dưới dãy núi này là của y chỉ cần y nguyện ý là có thể hóa ra vô số ánh mắt quan sát mọi nhất cử nhất động của họ khi cảm nhận được thần thông lực đột nhiên tăng vọt hơn nữa trong đó vẫn còn khí tức tinh tường mạnh mẽ của mình đại địa hạch tâm khí linh không khỏi kinh ngạc rất nhanh trong trận gió kinh khủng kia mang theo những tảng đá lớn cứng rắn mỗi khối đá rung mánh như truy không ngừng nện vào dây núi ẩm sau khi nổ dây núi chắc chắn cũng xuất hiện vỡ vụn khi dãy núi đầu tiên phá nát cũng đại biểu lực tích tụ của đại địa hạch tâm khí linh đã suy yếu tới không thể khống chế chính thể giống như chơi bài đố mị nổ cả dãy núi bị phá nát với tốc độ khủng khiếp ngay từ đầu chỉ là một khối một khối nhưng rất nhanh lại trở thành những mảnh vỡ vụn lốc xoáy càng lúc càng như ăn thuốc tăng lực càng thêm hung mánh và sắc bén khó đỡ cứ thế một bên tăng một bên giảm lúc dãy núi hạ xuống được một nửa đường thì không thể xuống thêm t ấ c nào nữa chính giữa dãy núi người đ á khổng lồ khí linh đã trở nên mờ h o đó là do nó tiêu hao quá nhiều năng lượng bổ trí cảm nhận được thần thông kinh khủng khiến lòng người sợ hai g i ớ i kia người đá khổng lồ nhẹ nhàng dâm chân lập tức cả dây núi ầm ầm tan rã trong nháy mắt tự bão không ngờ lực lượng bùng nổ mạnh mẽ khiến vòi rồng gió lớn trợn tạm dừng lại sau đó người đá khổng lồ hiện thân xông vào nguồn lốc xoáy một khí thế khủng bố vô hạn đè ép xuống đám người doanh thừa phong chương chín trăm linh năm kim cương khoe uy không tốt ngay cả trí linh cũng không ngờ đại địa hạch tâm khí linh vẫn còn lưu lại thủ đoạn như vậy dòng khí sinh ra từ lực lượng bạo phát không ngờ lại khiến thần thông thuật trong nháy mắt bị đình trệ đây là một k í c h cuối cùng của siêu cấp bán thần khí đại địa hạch tâm khí linh vào thời khắc này nó bạo phát ra sức mạnh tích tụ ngàn vạn năm đến nay ngoài thần linh cũng chỉ có bán thần khí hùng mạnh này mới có được sức bạo phát đáng sợ như thế chính là cỗ sức mạnh mênh g ô n g hùng mạnh tới cực điểm này mới có thể khiến cho thần thông thuật trong nháy mắt xuất hiện sơ hở mà trong nháy mắt đại địa hạch tâm khí linh biến thành người đá khổng lồ xông vào trong đó gơ nắm tay lớn hung hăng đấm về phía doanh thừa phong mặc dù ở đây có không ít người nhưng thời khắc ngắn ngủi đó khiến mọi người như nghĩ mình đã thay hình đổi dạng nhưng doanh thừa phong nắm căn nguyên của thần thông từng tia thần thông lực hùng mạnh đều do hắn khởi xướng thế nên năng lượng khổng lồ tràn ngập hư không k i a cũng hướng về bản thân hắn người đá khổng lồ nắm giữ trí khôn ngàn v ạ n năm đương nhiên có thể phân biệt hướng phóng suất năng lượng thân hình ý hạ xuống h ư ớ nhưng đại địa hạch tâm khí linh là tồn tại cường đại cỡ nào trong số các bán thần khí thế giới y tuyệt đối là nhân vật số một khi y toàn lực bùng nổ phong thích b á n thần lĩnh vực đến mức tận cùng là lúc vòng phòng hộ quanh thân doanh thừa phong bị đánh tan giống như là bọ ngựa đứng trước máy nghiền bị nghiền tới tan xương nát thịt sắc mặt của doanh thừa phong khẽ biến trong lòng phát lạnh toàn thân dựng tóc gáy nếu để cường giả bán thần như vậy tới bên cạnh hắn sao còn đường sống đang lúc nghĩ phải l i ệ u lĩnh bung tha thần thông nắm trong tay cũng là lúc có một cỗ thanh â m cổ quái đột ngột văng lên sau đó doanh t h ừ a phong phát hiện thời gian xung quanh như đã xảy ra biến hóa cực lớn hiện trường lúc này người đã khổng lồ như cự thú từ thời viễn cổ hồng hoang đè ép xuống nhưng động tác vốn đang nhanh như chớp kia trong nháy mắt lại chậm như ốc s e n đôi mắt n g ờ i sáng hắn biết đây là vua thời không xuất thủ bạch s á c phi ương tuy có phần cổ quái luôn coi trọng vẻ đẹp lại có trình độ siêu nhiên như vậy nhưng quả thật bản thân y có tư cách kiêu ngạo một khi phóng thích lĩnh vực thời gian và không gian cho dù là tồn tại như đại địa hạch tâm khí linh cũng phải chịu ảnh hưởng lớn ngay sau đó khấu minh và bá vương gần như đồng thời xuất hiện bên doanh thừa phong trong mắt khấu minh không chút dao động dường như muốn theo sát bên doanh thừa phong khi hắn gặp nguy hiểm đến tính mạng khấu minh cẩn thận tuân thủ tín điều kỵ sĩ cam tâm tình nguyện ngăn cản phía trước còn bá vương vẻ mặt dữ tợn hai tay nắm chặt dịu lớn dường như làm vậy sẽ giúp y phân tán được cảm giác sợ hãi trong lòng y dễ biết mình đang đối mặt với kẻ thù đáng sợ cỡ nào nhưng đồng thời y cũng không thể để một mình doanh thừa phong đi đối mặt ngoài cảm tình đã có giữa hai bên y biết nếu doanh thừa phong thật sự xảy ra chuyện gì mà mình vẫn còn bình yên thì kim cương vương có thể không ngần ngại tháo mình làm t ă n g khối một người một thú sóng vai đứng trước doanh thừa phong khí tức bắt đầu khởi động lực lượng đại công tức p h ó n g thích cực hạ nhưng đối mặt với cường giả b á n thần sự chống cự của họ như chẳng có tác dụng người đ á khổng lồ đầu tiên mật ra sau đó trên mặt xuất hiện vẻ trào phúng tinh thần lực của y lan rộng tìm kiếm vị trí của kẻ làm thời gian và không gian phát sinh biến hóa quỷ dị kia ba người trước mắt này y căn bản không để trong lòng dị tộc tu sĩ đại công tước sao có thể uy hiếp được mình đây thân hình hắn không thay đổi vẫn thẳng tắp hạ xuống đồng thời vươn nắm tay lớn hung hăng đấm về phía trước tuy không gian quanh đây đang bị một c ỗ lực lượng quỷ dị ảnh hưởng khiến động tác của y trở nên t h o n g thả nhưng bản thân y cũng không nhàn rỗi sức chiến đấu hùng mạnh bùng nổ toàn bộ một quyền hưởng kia vẫn kiên định đâm xuống ba người bên dưới nếu kẻ đang âm thầm làm chuyện xấu kia không ra tay ba gã đại công tức này bao gồm cả dị tộc dẫn động thần thông thuật đều phải vong mạng dưới quyền này nhưng không biết vì sao vua thời không cũng chẳng lộ diện ngăn cản y gần nấp tại trong hư không vẻ mặt mơ hồ lợi dụng lực lượng không gian và thời gian hiểm hộ chứ không xuất hiện bên đám người doanh thừa phong dường như y đã quyết định để tùy đám người doanh thừa phong đi ứng phó đại địch đáng sợ này ẩm một quyền của người đã khổng lồ khá thong thả nhưng vẫn hạ xuống khấu minh tiến lên trước một bước d ơ tấm chắn trong tay tiếp đón song phương nhẹ nhàng va chạm cơ thể khấu minh lập tức run lên xương cốt toàn thân phát ra những tiếng lách cách trong trẻo như có thể bị đè ép bất kỳ lúc nào mà cùng lúc đó bá vương cũng xài bước ra y bạo giống một tiếng không biết tự lượng sức mình cầm dịu lớn bổ vào nắm tay đối phương nhị truyền thiên kỵ thánh khí hoàn toàn bùng nổ chân khí toàn thân bá vương hóa thành một cự đao phong nhận để lại một vệ trắng sâu trên nắm tay người đá khổng lồ người đ á khổng lồ kinh ngạc nhìn bá vương một đại công tức thánh thú lại có thể tạo ra vết thương cho mình tuy nói trong chuyện này thánh khí có công lao lớn nhưng có thể làm được tới bước này thánh thú này cũng không thể khinh thường khẽ hư một tiếng nắm đấm của người đ á khổng lồ tiếp tục đi tới những tiếng ầm ầm v a n g to rốt cuộc khấu minh và bá vương không chịu nổi nữa cơ thể họ đột ngột bật ra khỏi đất nhanh chóng bay về phía sau lực lượng người đ á khổng lồ lực lượng mạnh mẽ đã vượt xa cực hạn nhân loại có thể tưởng tượng rời khỏi s á c d â y núi khổng lồ kia thực lực của nó đã rơi xuống thung lũng nhưng để nghiền ép mấy tên tiểu t ử đại công tức kia thì vẫn dễ như nghiền chết một con kiến vậy người đá khổng lồ không tốn chút sức nào đập bay hai con sâu nhỏ c h ặ n đường thêm một q u y ề n tiếp tục đi tới tuy nhiên càng vậy ý càng phải cẩn thận cái tên đang âm thầm trốn trong đó không chê thời gian và không gian hẳn là phải hiện thân rồi mắt thấy quyền này s ắ p nện vào dị tộc k h ô n g chế thần thông thuật kia thì một đạo hắc ảnh đột ngột từ trung tâm ngọn gió t h o á n hiện đây là một đại tinh tinh dơ cao cái gậy thô to vẻ mặt điên cuồng mà g i ữ tợn h cơ gậy g ộ c đập tới người đá vui vẻ rốt cục đã bước được kẻ kia ra có thể khống chế thời gian và không gian đều là nhân vật rất giỏi người này có uy hiếp rất lớn tuyệt không kém so với thần thông linh sư có thể b ư ớ c ý ra uy lực kinh khủng của lĩnh vực kia sẽ suy yếu đi nhiều trước thu thập người kia sau đó giết chết thần thông linh sư đây là tính toán của người đá khổng lồ nhưng vừa nhìn sự vui sướng trong lòng lập tức biến mất vô ảnh vô tung tên m ớ i xuất hiện hùng hổ múa gậy côn thành hoa nhưng khí tức trên cơ thể y cũng khiến người ta tròn mắt liễu lưới tên tiểu tử này căn bản không giống cái gã âm thầm trốn ở kia mà chỉ là thành thú mới có tu vi đại công tức thôi nhất nghĩ đến đây người đá khổng lồ vừa sợ vừa giận y b ạ o giống một tiếng rốt cục nổi giận nắm tay khổng lồ biến chuyển trong không trung đón lấy cây côn ném được tới y phải dùng quyền này đám kẻ kia thành thịt băm nơi nắm tay và gậy côn va nhau bạo phát tiếng vang thật lớn người đã khổng lồ kinh hãi phát hiện trước một kích tụ lực của mình không ngờ lại không đập nát được đối phương người kia giơ cao trường côn cây gậy này như có lực dính rất mạnh dán chặt lấy nắm đấm của mình không chỉ vậy y còn kinh ngạc phát hiện lực lượng trên người mình bắt đầu quần quận tràn về cơ thể đối phương không dứt y t h ấ hú lên quái gì, dũng cảm tiến tới như vĩnh viễn không lùi bước hay kìm hãm trước khí thế kia thu quyền hồi lực nhưng động tác làm mỗi ngày vô cùng thoải mái giờ phút này lại vô cùng gian nan khó khăn lực hút từ cây gậy của đối phương vô cùng mạnh không ngờ đang ngăn cản lực lượng của mình thu về người đa khổng lồ lên tiếng giống giận một đại công tức dị tộc nhỏ nhoi sao có thể ngăn chặn được mình đó là vì y không biết lai lịch đối phương nếu cho y biết kim cương vương là con cưng đại địa như vậy dù y có năng lượng thổ hệ thì đại địa hạch tâm khí linh quyết không chọn cách đánh vừa con cưng đại địa chính là sinh linh được nhận lấy sự ân sủng của đại địa dưới thần linh dù là lực lượng gì có thổ thuộc tính cũng khó g i ế t được y ỉa có lẽ đại điệu hạch tâm khí linh dựa và vai lực bán thần khí vẫn có thể đưa hắn đẩy lui nhưng khi song phương tiến hành cuộc chiến sinh tử cục diện đã hoàn toàn bất đồng rồi dưới ân sủng của đại địa càng là năng lượng thổ hệ hùng mạnh thì đối với kim cương vương uy hiếp lại càng nhỏ người đ á khổng lồ sai bước kiệt lực lùi về phía sau thần thông linh sư đang ở trước mắt còn cả một đại địch hiếm thấy ẩn núp trong hư không ý đành phải vậy ánh mắt kim cương vương chật lóe y bước nhanh về phía trước nhắm mắt theo sát người đá khổng lồ năng lượng khổng lồ vô cùng vô tận kia cũng không ngừng chuyển qua nắm tay tiến vào cơ thể đây là thổ lực lượng tinh khiết nhất trên thế giới đối với kim cương vương mà nói là vật đại b ổ khó cầu y thì tận tình hấp thu giống như bá vương thương khí linh đâm vào cơ thể địch nhân thì không ngừng hấp thu máu tươi và chất dinh dưỡng của đối phương vậy kim cương vương đang không ngừng lấy đi lực lượng của đại địa hạch tâm khí linh y thì không ngờ đại địa hạch tâm khí linh đáng sợ này đã giúp mình đặt chân lên con đường thăng tiến tiến tới cảnh giới rất cao chương 906, n h á u khắc tinh hống người đá khổng lồ nổi giận gầm lên nó liều mạng lui ra sau nhưng bất kể nó dây rủa thế nào đều không thể vứt cây gậy đáng giận đang cầm trên tay kim cương vương như một con ốc xen bám dính lấy nắm đấm của y ỉa người đá khổng lồ ngừng lại một quyền đấm xuống đại địa dưới chân sức mạnh khổng lồ không gì sánh nổi kia tạo ra một hố to trên mặt đất nhưng khi ý nhấc nắm đấm của mình lên lại kinh hãi phát hiện dù là kim cương vương hay cây gậy đáng giận kia đều không có gì thay đổi giống như một kích nặng nề của mình với ý chỉ là gãi ngứa hoàn toàn không gây ra tổn thương người đa khổng lồ vừa sợ vừa giận ý rất rõ sức mạnh của mình một quyền này đừng nói là thánh thú cấp đại công tước cho dù là cấp bán thần cũng không thể chịu được nếu phất lãng cây tư trúng quyền này thì không chết cũng trọng thương sao có thể giống như đối phương vẫn vui vẻ không ngừng bám lấy nắm đấm ý ỉa sức mạnh vĩ đại là thứ y kiêu ngạo nhất nhưng không ngờ lúc này lại chẳng có tác dụng với kẻ địch đương nhiên làm y sợ gần chết tuy nhiên dù sao y cũng là một bán thần hùng mạnh lúc này ngược lại còn bạo phát sự thô bạo và huyết tính trong người y chừng đôi mắt như muốn nứt r a g ầ m quát được người muốn hút ta có người hút y cảm nhận rất rõ đối phương đang dùng một phương thức quỷ dị hấp thu tinh hoa từ linh lực thiên địa ngưng tụ ngàn vạn năm trong cơ thể y chưa bao giờ gặp qua tình huống này hơn nữa có dùng cách gì ngăn cản cũng bất lực lượng lớn lực lượng liên tục bị rút ra khỏi cơ thể nhập vào cơ thể đối phương nếu không ngăn được người đá khổng lồ chỉ có thể phản lại y vận chuyển năng lượng tận lực xuất một số lớn lực lượng ra ngoài đối phương chỉ là một dị tộc cấp bậc đại công tước còn y chính là khí linh bán thần hơn nữa còn là cao cấp khí linh thậm chí có khả năng nâng cao thần tọa trở thành thần linh chân chính lực lượng tuyệt đối chênh lệch như b i ể n rộng và suối nhỏ người đá khổng lồ chẳng sợ phá vỡ thần thông thuật đem đại năm thậm một mình mạnh lực lượng lũy Lực lượng lực lượng tích chí cả cũng của công tức sao có thể tiếp nhận. Ý ý ý tin rằng, chỉ cần chút của tích sức người ngàn vạn tiến hơn nữa, ngay bản bên ngoài nhận. tin rằng, này nhiều phát thể từ thể tiếp tụ Y.Y.E, Y.Y.E vào, vì quá ra sao bỏ. sẽ không gian xung quanh nổi lên những dao động kỳ lạ đây là năng lượng tích tụ trong phạm vi nhất định tạo thành năng lượng chống chất người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều hít một hơi lạnh đại địa hạch tâm khí linh quả danh bất hư truyền tới mức này mà vẫn còn năng lượng khổng lồ như thế lúc này ngay cả doanh thừa phong cũng lo lắng kim cương vương có thể thừa nhận được nguồn lực lượng này h kim cương vương đột nhiên quát lớn cơ thể đột ngột lớn lên nháy mắt biến thành kim cương khổng lồ hai chân y đạp mạnh xuống đại địa hai mắt lấp lánh hung á c nhìn chằm chằm vào người người đã khổng lồ sau đó phía ngoài cơ thể thể y không ngừng dâng lên những đợt sóng g i a o động giống như có vô số con chuột đang chạy tán loạn trên thân chỉ trong chốc lát cơ thể y đã phồng lớn thêm một vòng do đó càng trở nên mập mạc trái tim doanh thừa phong co đập kịch liệt tuy lúc này hắn đang nắm thần thông trong tay lần nữa đã có thể khống chế cục diện bên ngoài nhưng chỗ kim cương vương và người đá khổng lồ giao thủ rất gần hắn trong phạm vi này hắn cũng không dám cho thần thông lực xâm nhập bằng không sau khi người đá khổng lồ này bị cuốn đi đại điệu hạch tâm khí linh chưa chắc sẽ chết nhưng còn kim cương vương bá vương và khấu minh cũng lành ít giữ nhiều cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người khổng lồ hung dữ ẩu đả truyền t â m mắt hắn nhìn thấy khấu minh và bá vương bước về phía mình động tâm thấp giọng nói các ngươi không sao chứ lúc thấy hai người họ bị người đá khổng lồ đập bay tim doanh thửa phòng và đập kịch liệt đây chính là cường giả bán thần chúng cú này dựa vào tu vi hai người thật khó biết sinh tử thật không ngờ trong c h ư ớ c mắt họ đã bình an tới bên cạnh khấu minh hơi hổ thẹn nói đại sư là vua thời không ra tay cứu chúng ta hai mắt doanh thừa phong bừng sáng ý ở đâu lúc kim cương vương giao thủ với người đ á khổng lồ cũng chỉ vua thời không mới có tư cách đ ú n g tay một giọng nói thản nhiên truyền vào thai hắn đầu đất đây là cơ hội rất tốt của tiểu tử kim cương vương kia người đừng có làm loạn doanh thừa phong giật mình dù sao hắn và kim cương vương cũng có mối liên hệ người khác không thể cảm nhận lập tức biết lời ý nói không h o a lúc này chân khó trong cơ thể kim cương vương tăng vọt hơn nữa tốc độ này còn đang tăng không giới hạn hắn nghĩ lại lập tức hiểu được duyên cớ trong đó con cưng đại địa không chỉ để nói ngoa ông trời thật quá ưu đãi cho con cưng đại địa ngay cả bản thân doanh thừa phong cũng thấy đố kỵ rồi hít sâu một hơi doanh thừa phong nói tiền bối ngài cố ý sao ha ha là lao giả này tùy cơ ứng biến dùng phương pháp tự bạo chạy trốn chứ ta cũng không có biện pháp với nó nhưng nếu nó tự chui đầu vào lưới ta đương nhiên phải bố trí tiêu diệt nó hoàn toàn ngừng một chút trong giọng nói pha thêm nét buồn lão già này là linh trí do đại địa hạch tâm sinh ra chúng ta có thể đánh vỡ nó nhưng rất khó giết chết nó nhưng nếu để kim cương vương ra tay hấp thu hết lực lượng của nó nó sẽ hoàn toàn diệt vong trong lòng doanh thừa phong lạnh lẽo thì ra từ lúc bạch sắc phi điệu dẫn họ tới đây đã bắt đầu tính kế tuy nói họ không có tổn thất gì ngược lại còn giúp kim cương vương đạt được chỗ tốt thế nhưng trong lòng doanh thừa phong vẫn bất mãn và lo lắng vì có cùng lợi ích nên hợp tác cùng nhau nhưng nếu xung đột lợi ích thì sao nhóm mình chắc sẽ bị người này bắn đi hống hống hống tiếng giống thê lương mà sợ hãi không ngừng nổ vang trong không trung đám người doanh t h ừ phong ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy hai người khổng lồ đang dây dưa lẫn nhau ngay từ đầu lúc kim cương vương bị người đá khổng lồ vây đã rơi vào hoàn cảnh tồi tệ dưới sự áp chế của b ả n thần y căn bản không có lực phản kháng chỉ có thể bám dính vào nắm tay đối phương như keo ra trâu nhưng thời gian trôi qua lực lượng trên người kim cương vương càng lúc càng mạnh từ lúc bắt đầu đỏ sức với đối phương không ngờ vẫn chưa rơi vào thế hạ phong đến giờ khác này không ngờ lực lượng song phương ngang nhau mọi người không kìm được kinh sợ ngớ ngác nhìn nhau một thánh thu đại công tước không ngờ có thể cùng bán thần hơn nữa còn là khí linh bán thần cao cấp nhất đánh ngang tay dù là tận mắt nhìn thấy họ vẫn khó tin tưởng như nhìn ra nghi ngờ trong lòng họ vua thời không đắc ý nói ha ha nếu lao giả kia trốn trong thể xác kim cương vương cũng đừng mơ hấp thu được sức mạnh của nó thuận lợi như vậy nhưng do giờ nó nhảy vào trong thần thông nên phải tự nổ thể xác để khí linh đơn thuần g á n g lâm giọng điệu của vua thời không có sự khoan khoái khó giấu nó lúc này chính là bản thể của đại địa hạch tâm khí linh mà kim cương vương cũng là con cưng ơ đại địa sức mạnh của nó càng lớn kim cương vương càng thu được nhiều lợi ích hơn ha ha tới giờ phút này nó có tỉnh ngộ muốn thoát thân thì đã ngàn vạn khó khăn rồi như vua thời không nói lúc này người đ ã khổng lồ đã kinh sợ rốt cuộc y cũng phát hiện ra một sự thật bất đắc dĩ khiến ý vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng không ngờ đại tinh tinh trước mắt lại dũng manh như vậy cơ thể y như một cái đáy vô hạn dù rót bao nhiêu năng lượng dũng manh vào đó thì vẫn tiếp nhận dễ dàng dù là sinh vật thành linh ngưỡng hay khoáng vật thành linh cũng có thể xưng là tu sĩ tu sĩ đại công tước cơ thể họ như một hồ nước lớn phương diện cất chứa năng lượng so với cường giả bán thần mà nói thì vô cùng hữu hạn nhưng hồ nước trong cơ thể kim cương vương cũng thật biến thái người đá khổng lồ gần như chút một nửa lực lượng dũng mánh vào trong cơ thể kim cương vương đây quả thực như đem nước trong biển rộng rót xuống một hồ nước trong tình huống bình thường hồ nước này sẽ bị vỡ tung vỡ nát thậm chí còn bị biển rộng phá hủy hoàn toàn nhưng trên thực tế hồ nước trong này cũng như cái động không đáy nó như thông với đại dương ở nơi rất xa mặc cho toàn bộ nước biển rót vào đó không ngờ vẫn vui lòng đón nhận đột nhiên một ý nghĩ cực khủng bố tràn vào trong não đại địa hạch tâm khí linh người đá không lộ mở to mắt kinh hái quát con cưng đại địa ngươi là con cưng đại địa kim cương cự nhân cất tiếng cười lớn đúng vậy đáng tiếc ngươi biết đã muộn dù n g ư ơ i đ ã khổng lồ không biểu lộ gì qua nét mặt nhưng trong lòng y h a trong đầu ý đã tràn ngập sự tuyệt vọng quanh chỗ thần thông linh sư thậm chí còn có con cưng thiên địa vô cùng hiếm thấy mà con cưng thiên địa này còn là khắc tinh của con cưng đại địa là y h a tổ hợp muốn xử chết nó thật không có khả năng phản kháng hống người đ ã khổng lồ quyết định rất nhanh cổ tay y u lên Trường trong ư ờ n đồng g t r thần a ra sau. a y gây cùng đoạn, đó n lúc sức Mặc lùi dù kiệt u q đây có t h thông thuật h k ủ nó g nhưng người đá khổng lồ vẫn tình nguyện đối mặt với thần thông khủng bố kia chứ không muốn cùng con cưng đại địa. Trong thần thông, bố, bố đối muốn vẫn tình thần con thần n chứ với kia đại đá đà địa. lồ mặt ẩu còn có đường sống nhưng nếu lấy thân khí linh đánh cùng con cưng đại địa đó chính là tự sát nhưng lúc thân hình y khẽ động là lúc không gian quanh thân bắt đầu biến dị lần nữa thời gian và không gian như phát sinh sự biến động tinh tế khiến động tác của y trở nên thong thả vô cùng mà tốc độ của cự nhân kim cương vương không hề bị ảnh hưởng chút nào kim cương vương x ả i bước tiến lên lần nữa bắt chặt lấy ý ỉa đại điệu hạch tâm khí linh bi thương phẫn nộ kêu gào nhưng mặc cho y kêu gào thế nào cơ thể vẫn không ngừng suy yếu dòng g ã một canh giờ người đ á khổng lồ đã thu nhỏ tới chỉ còn cao tầm một trượng khí tức trên cơ thể như có như không một số gần như tàn biến kim cương vương vui mừng quá đỗi đang định thêm sức hấp thu hết toàn bộ tinh hoa của y thì giọng nói của vua thời không đột ngột vang lên kim cương vương, tạm giữ mạng nó lại ta muốn nói với nó mấy câu chương chín trăm linh bảy thủ cũ tuy kim cương khổng lồ nghe thấy lời vua thời không nhưng động tác không hừ ngưng lại đôi nắm lại như hạt mưa nhỏ rơi vào khối đá lớn đại địa hạch tâm đồng thời trên người kim cương vương tràn ngập một loại sát khí như muốn hủy thiên diệt đ ị a thời khắc này kim cương vương chính là chúa tể thiên hạ bất cứ kẻ nào cũng đừng mơ lay động được quyết tâm chém chết đối phương của ý y ỉa trong không gian nổi lên một tia dao động kỳ dị bạch s ắ c phi đ i ề u trợ xuất hiện trước mắt đám người doanh thừa phong sắc mặt lạnh lùng nói doanh h u y n h hy vọng ngươi có thể làm bảo người này dừng tay ý ghi ảnh ngập ngừng một chút nói ta cam đoan với ngươi tuyệt đối không đoạt chiến lợi phẩm của các ngươi ta chỉ có mấy câu muốn nói với nó doanh thừa phong do dự chốc lát rốt cục mới gật đầu nói kim cương vương khoan đã nếu là người khác thét to cho dù có nát họng kim cương vương cũng bị thai không thèm nghe nhưng doanh thừa phong không giống vậy lúc giọng nói vừa thoát ra khỏi miệng thì kim cương khổng lồ đã thu nắm tay lại y di chuyển bước chân lớn ầm ầm lùi về phía sau đối với y ỉ chuyện nghe theo lời doanh thừa phong chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa nếu chủ nhân đã phân phó y phải làm theo về phần tại sao thì đó là chuyện của chủ nhân bạch s ắ c phi đ i ể u nhìn doanh thừa phong thấp giọng nói đa t ạ kỳ thật lấy thực lực của y ỉ hoàn toàn có thể chấn áp mọi người ở đây mà ngay kim cương vương vừa đoạt được bao chỗ tốt trong trận ẩu đả kia trước khi chỗ tốt đó chuyển hóa thành chân nguyên lực kim cương vương chẳng thể nào làm đối thủ của vua thời không nhưng vua thời không vẫn nhờ cậy doanh thừa phong hơn nữa việc này ngoài hắn ra ai cũng không thể làm được thế nên lúc đối diện doanh thừa phong ý vẫn khắc khí thậm chí y còn quyết định nếu doanh thừa phong không nề mặt tùy ý cho kim cương vương làm bậy thì ý cũng phải nuốt cho trôi cục tức này đại địa hạch tâm khí linh thở dài một hơn sau khi kim cương cự nhận cách xa y lập tức điên cuồng hấp thu lực lượng đến từ đại địa dưới chân lúc ẩu đả với kim cương vương tuy y cũng có thể hấp thu lực đại địa nhưng lại không cản nổi tốc độ hấp thu khổng lồ của kim cương vương nên mới càng đánh càng yếu còn đối thủ càng đánh càng mạnh nhưng sau lúc kim cương vương rời đi cảm giác suy nhược như bị hút máu không ngừng đã biến mất y lại dùng lực lượng quần quận không dứt của đại địa để khôi phục vết thương của mình chỉ một lát sau những vết thương nhỏ trên người đá khổng lồ đã khỏi hắn hơn nữa những bộ phận tổn hại vỡ thành mảng lớn đã dần sinh trưởng phát triển thành thạch đá mới tuy nhiên nó cũng không dám thả lòng cảnh giác kim cương vương sắp giành được thắng lợi cuối cùng lại đột nhiên thu tay lui ra sau ngược lại còn khiến ý lạnh tóc gáy khắc khắc đột nhiên tiếng cười quỷ dị liên tiếp vang lên doanh thừa phong nhăn mặt không n g ờ bạch sắc phi điệu xinh đẹp chỉ đ a m mê cái đẹp kia có thể phát ra âm thanh khủng bố như vậy cái này cần bao nhiêu thù hắn mới khiến ý buông tha cái đẹp như vậy tiểu t ử kia lan ra đây cho bản tọa người đã khổng lồ giận dữ hét lên tuy giờ nó là nỏ mạnh hết đ à nhưng vẫn không b u ô n g tha tôn nghiêm của cường giả bán thần ha ha lão bằng hữu ngươi thật không nhớ ta sao ánh trắng lóe lên lực lượng không gian biến mất trong nháy mắt rốt cuộc bạch sắc phi điểu đã xuất hiện trước mặt hạch o tâm khí linh người đa khổng lồ chừng đôi mắt ngưng tụ từ một đôi đá lớn nhìn ra thời khắc này lần đầu người đa khổng lồ có thể thể hiện vẻ kinh ngạc giống những người khác rồi ngươi sao lại là ngươi nó vươn bàn tay khổng lồ chỉ vào bạch sắc phi điểu khó tin nói ngươi, không phải đ ổ chết tịch ngươi và chủ nhân nọ đã bị trấn áp rồi sao bạch sắc phi điêu đ o á n hận nói phi đồ ngu xuẩn nhà ngươi sao biết thần thông của chủ nhân lão tử vĩ đại cỡ nào ý ghi ả n g ẩn cao đầu ngạo nghễ nói ngay trước lúc bị trấn áp chủ nhân đã thi triển bí pháp vô thương ném ta vào kẽ hở thời không kẻ hở thời không người đ ã khổng lồ sửng sốt hồi lâu nói dù ngươi là vua thời không thì cũng không thể ra khỏi nơi ấy vua thời không cười lạnh đây là thiên ý ta ở trong không gian hư vâu ngây ngốc tận năm tháng rốt cuộc trong tịch mịch thấy một cái khe rồi từ đó bỏ chạy ra hừ vì chờ đợi ngày đó ta đã tiêu hao hết lực lượng nuôi dưỡng nghìn năm người đá khổng lồ lắp bắp trong miệng thì thảo có thể trốn khỏi nơi ấy mạng ngươi thật quá tốt đúng vậy mạng của ta rất tốt bạch s á c phi đ i ể u đột nhiên cười gằn nhưng ngược lại mạng của ngươi không xong rồi người đá khổng lồ nheo mắt nói ngươi mang bọn chúng tới để báo thù sao doanh t h ừ a phong đứng một bên giơ tay quẹt miệng thầm nghĩ lao tử thèm vào báo thủ lao tử là bị thai b à y vạ gió hắn đã nhìn ra giữa bạch sắc phi đ i ể u và long tộc có thủ hận không thể hóa giải nếu được lựa chọn hắn không nguyện ý cuốn vào chuyện nào cũng không muốn đối địch long thần nhưng chuyện đã tới nước này dù hắn nói thật cũng không còn đường sống hắn thầm hận trong lòng chửi rủa thiên tài an n ạ c đức mới xuất hiện của lòng tộc kia nếu không tại ngươi sao ta rơi vào kết quả này bạch sắc phi đ i ể u vênh váo tự đắc nói đúng vậy ta tới để báo thủ n g ư ơ i đã khổng lồ lạnh lùng nhìn mọi người nói ừ vất vả ngươi phải đi tìm thần thông linh sư nhưng muốn giải cứu chủ nhân ngươi thì đúng là si tâm vọng tưởng một khi chủ nhân ta phát hiện được tung tích của ngươi nhất định ngài sẽ thi triển thần thuật giết chết ngươi bạch s ắ c phi điệu cười lạnh ngươi yên tâm chủ nhân ngươi sẽ không biết ánh mắt ý đã hiện lên sát khí lạnh lùng chỉ cần ngươi chết thật sự chủ nhân ngươi sẽ không tìm ra dấu vết gì ngươi muốn giết chết ta người đá khổng lồ cười lớn giống như nghe được câu chuyện buồn cười nhất thế giới người quên sao ta là một mảnh hạch tâm đại địa không thể chết đúng nghĩa bạch s ắ c phi điệu lãnh đạo nói trong thế giới này đúng là ngươi không thể chết thật sự nhưng nếu ngươi bị cắn ướt nếu ngươi bị con cưng đại địa d u n g hợp ha ha ngươi nói thế giới này còn tồn tại ý chí của ngươi sao người đá khổng lồ biến sắc nó bạo giống một tiếng cả ngươi như viên đạn mới ra khỏi nòng pháo sông vào trong trận gió thân thông chỉ cần nhảy vào thần thông này nó sẽ bị thần thông lực nghiền nát thành phân vụn nhưng ý thức của y sẽ ở lại thế giới này chỉ cần chủ nhân thi triển thần thông thuật y có thể sống lại nếu bị kim cương vương khổng lồ kia cắn nuốt vậy ý thức của y cũng sẽ bị cắn nuốt trở thành một phần trí nhớ của kim cương vương kết cục đó chính là phi hồn phách tán chân chính ha ha giờ mới chạy không thấy quá muộn sao vua thời không quất lên thời gian và không gian xung quanh lại bắt đầu biến hóa quỷ dị Khoảng khổng khoảng kéo khổng khó cách như cách như thời, thong thả như ngây dại da, giống như nhân chạy nhiên lao người trung cơn giống dãn lần. Đồng động người ngây giống vận động viên quẻ nhân đang liều mạng chạy trốn, nói. gió gấp tác của có đá đá tới dài dại liều lồ lâu, lồ ra, tâm rất rất trăm một mất tự quẻ bị vẻ nếu là lúc toàn thịnh dù là vua thời không cũng đừng mơ hạn chế được hành động của đối phương thoải mái thế này dù sao họ cũng đều là cường giả bán thần tuy nói có thiên phú về không gian và thời gian nhưng tên kia lại có thân thể cao lớn hơn nữa còn là mảnh hạch tâm đại địa của toàn thế giới thế nên bên nào muốn đẻ ép đối phương cũng là chuyện không thể nhưng giờ lại khác bạch s ắ c phi đ i ể u đang ở trạng thái đỉnh cao còn đại địa hạch tâm khí linh chỉ còn s ắ c ngoài gần như không thể phá hủy hơn nữa đa số lực lượng của y đều bị kim cương vương hút đi vết thương c h ố n g chết một thân hùng mạnh giờ chẳng còn tới một phần mười dưới tình huống này vua thời không chiếm thượng phong tuyệt đối kim cương tiểu tử món trinh tới đây Tiếng kim thê lương điểu đi, được gian. ngươi tiếp ngươi giới thể thể, quanh của nữa, quần trong toàn bộ không、gian. Cắn nuốt lực lượng của nó đi, ngươi có thể trực tiếp thăng lên vương、cấp. Hơn nữa, chỉ cần ngươi luyện hóa được lực lượng trong cơ thể, khẳng chỉ hóa định có thể trực dàng bộ bước lực có cấp. lực cơ có cảnh vào dễ bán cương vương quay lại nhìn doanh thừa phong tuy y rất thèm muốn đại địa hạch tâm khí linh này nhưng nếu chủ nhân muốn y b u ô n g tay ý sẽ không tham luyến doanh thừa phong than nhẹ hắn biết bạch sắc phi điệu làm vậy để cột hắn vào cùng chiến tuyến tuy nhiên vào lúc này hắn đã không còn đường lui k h ẽ gật đầu kim cương vương vui mừng kêu lên cơ thể khổng lồ như ngọn núi đè tới người đá khổng lồ kêu thảm tiếng kêu của y càng lúc càng yếu ước chừng hai canh giờ sau thân hình người đá khổng lồ nổ tung hóa thành bùi đất màu vàng lồn đ ố m chỉ có điều số bùi đất này lại không rơi xuống kim cương vương vung hai tay tận lực gián rộng cơ thể y ngửa mặt lên trời thét dài phát ra một loạt tiếng hét điên cuồng sau đó số bùi đất màu vàng này như có ý thức tràn vào cơ thể y ỉa cơ thể kim cương vương lại biến thành cái động không đáy lần nữa hấp thu sạch sẽ số bụi vàng kia mới nhoáng mình trở về hình thái nhân loại tuy nhiên khí tức trên người y vô cùng đậm đặc dù không như người đá khổng lồ kia nhưng hơi thở trầm ồm tràn ngập còn đáng sợ hơn gã bạch s á c phi đ i ể u ở bên lạnh lùng nhìn l ặ n g lặng nhìn đại địa hạch tâm khí linh bị kim cương vương cắn nuốt từng chút một y còn nghe thấy tiếng kêu thê lương thảm thiết và nguyền rủa không cam l ò n g vào giây phút cuối của đại địa hạch tâm khí linh khoe miệng y n h t lên cười thản nhiên thầm nói chương ủ n chín trăm linh tám trôn thoát doanh t h ừ a phong thấy vậy cảm giác đáng sợ lúc vua thời không liên thủ cùng kim cương vương đánh lại người đá khổng lồ kia dẫn tàn biến lúc này trên mặt hắn mới có nét thoải mái dựa vào mối quan hệ thần bí với kim cương vương hắn cảm nhận được người đá khổng lồ bán thần kia đã chân chính thành cho bụi rồi trong lòng thầm cảm thán lần đầu tiến vào luyện ngục long tộc không ngờ lại liếp tiếp giết chết hai cường giả bán thần địa hành long thì không nói làm gì tuy là cường gả bán thần nhưng trước mặt bán thần đỉnh phong như vua thời không thật chẳng có lực phản kháng nhưng vị bán thần khí kia thì không nhỏ chút nào doanh t h ừ a phong biết dù hàn băng khí linh và bá vương vương cũng là cấp bán thần nhưng so với đại địa hạch tâm khí linh thì đúng là người lớn so với trẻ nhỏ khoảng cách này lớn tới mức không thể dùng sức người bù đắp nhưng cuối cùng tồn tại đang sợ này vẫn bị mọi người vây công đánh chết đương nhiên công lao nhất nhất và bảy mưu tính kế vẫn là vua thời không nhìn qua không chút đáng tin kia tâm động nhưng hai tay không chậm chút nào t ừ n g tia sức mạnh bắt đầu vận chuyển nịch hướng trong tay hắn sức mạnh cường đại trong hư không hóa thành từng điểm dần hội tụ trong cơ thể đồng thời còn vận hành hoàn toàn ngược hướng theo sự vận hành lực lượng này căn nguyên thần thông lực đang sôi trào trong không gian đã xảy ra biến đổi tinh tế nhìn cơn gió đang càng lúc càng mãnh liệt kia không ngờ lại đột ngột nhỏ đi đây là căn nguyên phát sinh thay đổi bên trong dù chỉ vẹn vẹn có một tia nhưng vẫn tạo ra ảnh hưởng lớn với trận gió bên ngoài huống chi biến hóa này còn hoàn toàn trái ngược nửa canh giờ sau bầu trời tái hiện màu xanh nhưng ngoài mặt trời màu đỏ thì chẳng thấy được nửa đám mây nơi có bán thần khí đại địa hạch tâm bao phủ đã ngàn vạn năm không được ánh mắt trời c h i ế u tới nhưng hôm nay nơi này lại được đón nhận vầng hào quang rực rỡ lần nữa tuy sinh mạng trên mặt đất đã hoàn toàn mất đi nhưng thế giới vẫn còn tồn tại thì rất nhanh sẽ tràn ngập khí tức của sinh vật mới bạch s ắ c phi đ i ể u nhìn mọi người nói chúng ta mau rời khỏi đây doanh thừa phong giật mình liên tục gật đầu được nơi này là thánh địa long tộc cũng là nơi long thần chú ý tuy giờ chưa có ánh mắt thần linh chăm chú nhìn tới nhưng để kéo dài thêm lúc nữa bị phát hiện thì đúng là ván đã đóng thuyền tuy nội họ cùng long tộc đã kết thù tới chết nhưng nếu bị phát hiện chậm thêm một ngày cũng là chuyện tốt bạch s ắ c phi đ i ể u rang rộng cánh chim g i a o động năng lượng kinh dị phóng thích từ cơ thể nói g i a o động này bình thản mà mềm mại ấm áp như nước suối ôm lấy mọi người khiến họ không có tâm trí phản kháng đám người doanh t h ử a phong cũng biết do nặng nhẹ dù thêm một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này vậy nên họ cố kiềm chế tinh thần toàn lực phối hợp với lực lượng này bạch s á c phi điệu khét cười há miệng nhả ra một viên cầu màu đỏ viên cầu sáng bóng kia lăn xuống đất rồi l ặ n g lặng nằm ở đó đám người doanh t h ử a phong không hẹn mà cùng nhìn vào quả cầu không hiểu sao vật nhỏ nhìn qua không có gì thu hút lại mang tới cho người ta cảm giác đáng sợ tuy nhiên còn chưa đợi họ kiểm tra tỉ mỉ hào quang t r ậ t lóe đoàn người doanh thửa phong biến mất tại chỗ mà trong thời khắc này viên cầu trên đất phát ra tiếng nổ bạo liệt lấy viên hỏa cầu làm trung tâm hướng ra bốn phương tám hướng ngọn lửa đậm đặc như có thể sánh với thần thông địa lực hủy thiên diệt đ ị a tuy sức mạnh này vô cùng khủng bố nhưng uy lực cũng chỉ có hạn sức mạnh kia nhanh chóng khuếch tán nhưng chỉ tạo cho không gian quanh đó những dấu vết màu đỏ nóng dực thôi đương nhiên bảo vật có thể trong nháy mắt tạo ra hỏa hệ ngụy tạo trong phạm vi mười dặm cũng đã là khó gặp rồi ngay cả vua thời không bảo vật đó cũng chỉ vẹn vẹn mấy viên thôi trong luyện ngục long tộc ngoài cường giả long tộc ở ngoài được cường giả long tộc tán thành thì sinh linh các tộc khác bị bắt sống ném vào cùng nhiều không đếm xuể trong đó có rất nhiều sinh linh đã tới đây tương đối lâu trong tình huống lẩn trốn vô vọng họ đã đem mầm mống sinh mạng của mình gieo trồng trên đại địa do đó có rất nhiều các chủng tộc bất đồng nhưng trong các chủng tộc này cường giả như mây tuy không có cách chống lại bá chủ long tộc nơi đây nhưng chỉ cần không đi t r e o chọc long tộc thì vẫn đủ năng lực tự bảo vệ mà trong đó có vài chủng tộc hùng mạnh nhất có sự hiện hữu của cường giả bán thần trong vài thời gian cố định cường giả long tộc sẽ đi tuần tra toàn bộ thế giới loại trừ mấy tên đặc biệt nguy hiểm vì thực lực của đám người kia không tồi hơn nửa còn bướng bình không chịu thuần phục lâu dài đã có trình độ uy hiếp tới đời sau của long tộc nếu để đám người kia giết chết hậu duệ long tộc thí luyện thì đúng là chuyện cười cho thiên hạ tuy nhiên có thể ở trong này tu tới tiểu tử bán thần hoặc đã có lực lượng bán thần từ trước khi vào đây thì đều là người thông minh bọn họ hiểu rõ đạo lý cánh tay duỗi chỉ tới đ u ổ i thế nên họ đều r u r u trong nhà không dễ hiện ra trước mặt thế nhân dù ngẫu nhiên bắt gặp thí luyện g i ả long tộc họ cũng chỉ phóng xuất khí tức bản thân dọa mấy tiểu tử kia bỏ đi không có đồ ngốc nào ở đây ra tay với long tộc vì ai nấy đều biết chỉ cần mình không làm gì quá phận thì không có việc gì vì long tộc là tộc rất tôn trọng chủng tộc cửa chính của họ cũng nào cũng nguyện ý mở rộng cho các cường giả bán thần khác nếu không phải ngăn cách chủng tộc hoặc đúng hơn là cái đoán niệm sâu sắc với long tộc thì họ đã sớm gia nhập long tộc rồi giống một tiếng giống hung vào phá vỡ hư không từ rất xa truyền tới trong giọng nói không ngờ lại ẩn chưa niềm vui tột u cùng trong luyện ngục long tộc tất cả cường giả bán thần dị tộc có chừng hơn mười người giữa họ nước sông không phạm nước giếng nhưng vẫn giữ mối liên hệ chặt chẽ dưới sự áp bức cứng rắn mạnh mẽ của long tộc họ bất đắc dĩ phải lựa chọn phương thức tự bảo vệ mình mà giờ phút này tiếng giống của một vị cường giả bán thần nào đó thông qua mật thuật nháy mắt truyền tới tâm của các cường giả bán thần còn lại hán mật tư ngươi đang làm gì vậy ngươi lên cơn à hán mật tư cẩn thận lại chọc giận con d u n kia từng tiếng cở trách và lo lắng theo bí pháp truyền tới trong luyện ngục long tộc nhóm bán thần dị tộc không được tự do như bên ngoài họ phải kiềm chế tính tình cẩn thận làm việc tuy làm theo cách nhân nhượng đó giúp họ thành công bảo vệ toàn cục và tính mạng nhưng lại mất đi sự tự tin hùng mạnh của cường giả bán thần lúc cảm nhận được hán mật tư như đang đang phát điện phản ứng đầu tiên của các cường giả bán thần chính là lo lắng thậm chí còn có cường giả lo người này tự dứt lấy họa dẫn lửa thiêu thân ha ha các vị mọi người biết ta nhìn thấy gì không cho dù được mọi người nhắc nhở giọng của hán mật tư vẫn phóng túng như cũ đám cường giả bán thần còn lại đều ngẩn ra sau đó thì an tĩnh nếu nói lần đầu hán mật tư bạo giống là vô ý vậy dưới sự nhắc nhở của bao người mà vẫn làm theo ý mình chuyện này khẳng định đã có đại sự xảy ra hán mật tư đ ừ n g thừa nước đục thả câu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ha ha ông bạn già ta vừa thấy phất lãng tây tư thống lĩnh một đám tử tôn long tộc hoảng sợ thoát khỏi bán thần khí khủng bố kia cái gì vô số tiếng kinh hô như đồng loạt vang lên số lượng cường giả bán thần dị tộc ở nơi này chiếm phần đông có thể áp đảo hoàn toàn long tộc nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ ngoài việc long tộc có long thần trong lưng thì cái dãy núi khổng lồ đại địa hạch tâm khí linh kia mới là nguyên nhân khiến mọi người cảnh giác và sợ hãi nhất có bán thần khí này theo dõi thế giới những cường giả bán thần như họ không giấu nổi vị trí hơn nữa bán thần khí chấn áp thế giới này còn có thực lực mạnh tới thần linh bậc thấp kém cõi không thể so sánh ở trước mặt đại địa hạch tâm khí linh họ cơ bản không có năng lực tự bảo vệ cho nên họ mới có biểu hiện thành thật như vậy mà giờ phút này khi nhận được tin tức này họ hoảng sợ muốn chết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là tên kia nâng cao thần t o ạ a không nếu là nâng cao thần t o ạ a đám phất l ã n g tây tư sẽ không sợ như chó nhà có tăng vậy hán mật tử nghiến răng nói đột nhiên tất cả bọn họ đều yên tĩnh lại tới cảnh giới bán thần họ đều cảm ứng được ở nơi xa kia đang dâng lên một cô sức mạnh khổng lộp như muốn hủy thiên diệt đ i ệ có ố lực lượng này càng lúc càng mạnh, càng lúc là lực, lẽ càng càng càng càng chẳng c này mạnh, khủng Thần thông, thần thông đây bố. đã thể ầ n linh long tộc khai chiến?、Mọi、người phóng đoán, tới khai Mọi i h tộc rốt cuộc u ra lý do p h ấ thi lãng Tây Tư c ạ y vậy. trốn chật vật như vậy. Nhưng có cho họ thêm một như Nhưng gan cũng chẳng ai dám tìm hiểu tới tận có cho họ lá a dám triển ì m hiểu thể thi tới tận t ngọn. Có thần thông và chiến một trận với đại địa hạch tâm khí linh họ sao đủ sức chọc vào tuy ai cũng nóng lòng như l ử a đốt song chỉ có thể lẳng lặng chờ ở đây may mắn họ là cường giả sự nhẫn mại cũng không tệ có lẽ do thời gian tu luyện lê thê cũng đủ giúp họ tính kiên nhẫn rốt cuộc hơi thở phương ra dần bình tĩnh lại những cường giả này đều tự thi triển thủ đoạn cẩn thận dò xét quá khứ từ đầu họ vẫn khá cẩn thận nhưng sau mới phát hiện nơi này đến bóng một con quỷ cũng không có trận chiến phát sinh và chấm dứt thế nào sao lại mạc danh kỳ diệu như vậy khiến người ta không hiểu gì cả tuy nhiên lúc xác định đại địa hạch tâm khí linh bị đánh tan các cường giả lập tức phấn khích hán mật tư khép hờ hai mắt lẳng lặng cảm ứng rốt cuộc y mừng như liên nói ta cảm nhận được rồi ta cảm nhận cỗ lực lượng quen thuộc kia đã bị k h ô n g chế dứt lời y mở mắt nhìn thế giới này lần cuối sau đó thân ảnh mới mở nhạt biến mất các cường giả còn lại ngơ ngác nhìn nhau một người đột nhiên nói phải nhanh lên trong n g a y mắt bọn chúng tản ra hoặc trở về tộc báo cho thân nhân bằng hữu trong một ngày ngắn ngủi toàn bộ cường giả trong luyện ngục long tộc đều nhận được tin tức chỉ cần tu vị đạt tới cường giả tước vị trở lên đều lựa chọn rời khỏi luyện ngục trong nửa ngày ngắn ngủi cường giả long tộc kiến tạo và bồi dưỡng vài vạn năm ở luyện ngục cứ như vậy mà tàn lùi chương 909, l o n g thần tới trong hư không rộng lớn một đạo tráng kiện mà d à y đặc vết dạn mơ hồ hiện ra thứ nơi này đột nhiên bắn xuống một đạo q u a n mang tia sáng này như đến từ thế giới bên kia tuy chỉ là một tia sáng nhưng lại tràn đầy áp lực và uy nghiêm không gì sánh nổi dưới tia sáng này ít nhất có hơn một ngàn cự long phụ phục trên đất trong số đó ngay cả hai cường giả bán thần tôn quý là phất lãng tây tư và ai văn cũng không ngoại lệ có lẽ trong mắt chủ nhân tia sáng kia dù là ấu long vừa sinh ra hay là trưởng thành tới cấp bán thần như phất lãng tây tư cũng chỉ là tộc nhân của ý n g h ĩ a không có gì khác về bản chất tia sáng kia xoay tròn trong hư không một lúc rồi lập tức phủ lên một cự long đang phủ p h ủ những cự long còn lại không hẹn cùng nhìn qua trong mắt chúng là thần sắc vô cùng phức tạp hâm mộ đ ấ u kỵ hoảng sợ sợ hãi và còn nhiều hơn nữa Còn cự chung long đánh bị khi long khí này vừa phun lên người cự long lập tức biến thành giọt nước tiến vào cơ thể nó sau khi được bổ sung long khí này cơ thể đang run rẩy của cự long dần bình phục lại hai cường giả bán thần long tộc thở phào nhẹ nhõm thể chất cự long này vô cùng h ù n g mạnh trong long tộc từ hai người họ thể chất của nó đúng là đệ nhất nếu ngay cả nó cũng không chịu được ánh sáng long thần giáng lâm vậy long thần bệ hạ cũng đừng mơ vượt qua không gian để tiến tới chỗ này một lúc lâu sau cuối cùng cự long kia cũng mở mắt tuy nhiên lúc này trong mắt cự long đã toát lên thần thái khác với trước đôi mắt sáng ngời như trời sao chấn nhiếp tinh thần dù là hai vị cường giả bán thần cũng phải cúi đầu không dám nhìn thẳng phất lãng tây tư đã xảy ra chuyện gì cự long trầm giai nói phất láng tây tư vội vàng nói bậy hạ luyện ngục bị thần linh dị tộc tập kích đại địa hạch tâm khí linh các hạ vì hiểm hộ chúng ta mà tác chiến với kẻ thủ có lẽ y t h í t ú i thấp đầu hơn trong giọng nói mang theo sự kính sợ không yên có lẽ đã bị kẻ địch đánh tan đại địa hạch tâm khí linh chính là linh trí do một phương thế giới sinh ra nếu chưa tiêu tan sau khi thoát khỏi nguy cơ át phải tới tìm đám người nhưng cho tới hôm nay tung tích của đại địa hạch tâm khí linh vẫn mờ mịt như cũ tự nhiên là lành ít giữ nhiều tuy nhiên y cũng không quá lo lắng vì y biết trên thế giới này người có thể tiêu diệt đại địa hạch tâm khí linh là vô cùng bé nhỏ dù có bị đánh tới tan xương nát thịt nhưng chỉ cần thần linh ra tay là có thể ngưng tụ nó lần nữa cự long khẽ động thân mình bên ngoài thân thể nứt r a vô số lô lớn chảy rất nhiều long huyết k h ẽ cau mày y nói thân thể yếu đuối thế này chẳng lẽ đời sau của ta đang dần suy thoái sao phất l ã n g tây tư cười khổ nói bậy hạ đều do chúng thần chuẩn bị không thỏa đáng ý gì ảnh hưởng một chút mới nói từ sau khi xảy ra d ị biến thần đã hạ lệnh cho tất cả vương cấp long tộc rời khỏi phương thế giới này nếu ý gì ảnh hưởng đầu vụng trộm nhìn đối phương nếu ngài thấy thân thể này không phù hợp chúng thần sẽ triệu hồi vương cấp đời sau về mỗi cự long vương cấp đều là trụ cột của tộc đương nhiên không thể hy sinh dễ dàng họ làm như vậy cũng là theo lẽ thường cự long do dự một chút nói thôi đi thân thể đại công tức có thể thừa nhận ý chí của ta giáng lâm cũng coi như được rồi y gì chầm chậm đứng thẳng người lên tuy động tác tương đối thong thả nhưng thương tích bên ngoài cơ thể càng lúc càng nhiều phất lãng tây tư và ai văn lập tức tiến lên há miệng phun ra từng đợt long khí long khí này đều là tinh hoa họ ngưng luyện từ chân nguyên ngày thường cất dâu không để lộ dù là đời sau thân cận nhất cũng chẳng được một kia nhưng giờ phút này họ không dám keo kiệt mà phun hết ra ngoài thương thế trên cự long vẫn không ngừng tăng lên nhưng y không thèm để ý hơn nữa nhờ lòng khí hai vị cường giả bán thần lòng tộc p h u n g ra giúp vết thương vừa nứt vỡ có thêm năng lượng sinh mệnh cường đại mà khép lại y g i ngẩng đầu nhìn về phương xa một cỗ thần niệm không gì sánh được lấy hắn làm trung tâm truyền ra ngoài đây là một cỗ thần niệm vô cùng to lớn trong nháy mắt cỗ thần niệm này đã truyền khắp ngỏ ngách của phương thế giới này trong thời khắc này chỉ cần sinh linh trên thế giới bất kể người đó có phải lòng tộc hay không bất kể người đó có trí tuệ không thì đều cảm ứng được cỗ thần niệm vĩ đại này mọi sinh linh ngừng trệ trong giây phút này báo săn đang vổ mồi linh dương đang chạy chối chết dã lang đang ăn còn cả những dị tộc sống ở nơi này đều không thể thoát ly động tác của của họ cứng lại tuy ý để thần n i ệ m kia quét qua người sau đó thần n i ệ m này đi tới chỗ của đại địa hạch tâm khí linh nơi này đã không còn dãy núi lớn che đậy ngay ánh mặt trời cũng có thể bắn thẳng xuống tuy nhiên lúc này trên mặt đất gồ ghề chỗ nào cũng có những hố đất lớn có thể thấy thê lương cỡ nào dường như ở đây đã trải qua một hồi đại chiến có một t r ă n h hai song phương đối chiến đều có được thần lực vô tận nên mới phá hoại khung cảnh tới mức này thần nghiệm ở đây nhìn thoáng qua rồi lập tức thu hồi đối với người thường đây chỉ là vài lần quan sát nhưng với chủ nhân thần nghiệm mọi tin tức lưu lại trên mảnh đất này đã được nó ghi chép toàn bộ thu hồi ánh mắt thâm thúy cự long trầm ngâm một chút mới chậm dãi nói phất l ã n g tây tư gần đây tộc ta có đắc tội với thần linh thổ hệ và hỏa hệ không phất l ã n g tây tư ngần người vội vàng nói hễ là thí luyện giả thì đều khó có cơ hội đắc tội thần linh hai hệ này nhưng ý gì trần trừ một chút mới lấy dũng khí nói còn các nhánh núi khác có đắc tội không thì van bối không biết được dù sao y cũng là cường giả b á n thần cũng tương đương với hải tử của nhân loại sức chiến đấu của long thần vẫn yếu ớt như cũ nhưng dù sao cũng đã nói được hai câu long thần khẽ hử trên mảnh đất kia có lực lượng giao động rất mạnh của hỏa hệ và thổ hệ hơn nữa lực lượng thổ hệ này cũng không phải của đại địa hạch tâm thế nên khẳng định đại địa hạch tâm đã chết dưới tay thần linh thổ hệ và hỏa hệ này ai văn do dự trong chốc lát há hốc miệng nhưng cuối cùng vẫn không dám nghi ngờ tuy nhiên thân n i ệ m cảm ứng của long thần cường đại cỡ nào chút vẻ mặt này dù rất nhỏ nhưng sao giấu được ý ỉa ai văn ngươi muốn bổ sung gì ai văn tiến lên cung kính nói b ậ y hạ ngoài thần linh ra thần thông linh sư cũng có thể nắm giữ thần thông thuật nếu để đám người doanh thừa phong nghe thấy câu này khẳng định tóc g á y sẽ dựng hết lên nhưng cự long kia lại không nhịn được cười nói thần thông linh sư chỉ có thể phóng thích thần thông chứ không thể khống chế nó bổn tọa đã xem qua tình huống nơi đó lực lượng thổ hệ và hỏa hệ kết hợp với nhau trong đó còn kém chút phong lực ừ một thần thông linh sư sao có thể phóng xuất ba loại lực hủy diệt khác nhau đây như để chỉ điểm hậu bối cự long thay đổi trạng thái trầm mặc ít nói lúc trước hơn nữa thần thông lực nơi này ngưng chứ không tán rõ ràng là sau khi giết chết đại địa hạch tâm khí linh mới phóng thích lực lượng thần thông n g h u y ề n Tránh phá hoại diện trong mắt y ánh lên vẻ linh hoạt sắp bén có thể làm được điều này nhất định là thần linh lúc vua thời không rời đi không ngờ tiểu cầu ném ra lại có tác dụng kỳ diệu tới vậy ngay cả long thần hùng mạnh còn nhìn nhầm đương nhiên đó cũng không phải thủ đoạn của y mà là bảo vật chủ nhân lưu lại cho y trước lúc bị chấn áp vậy mới có thể lừa gạt long thần tương tự vị long thần bệ hạ này cũng không tưởng tượng được trên thế giới sẽ có trí linh bậc này tồn tại thế nên vua thời không mới lừa gạt thành công vẻ mặt phất lãng tây tư và ai văn bừng tỉnh đại ngộ nếu là thần linh hơn nữa rõ ràng đây là kiệt tác của một vị thần hùng mạnh thì đương nhiên họ sẽ không thể nào chống cự sau khi xác nhận tin này hai người họ đồng thời yên tâm ít ra bệ hạ sẽ không vì chuyện này mà trách phạt họ cự long chậm rãi vươn một bàn tay ra trong miệng khẽ thì thảo một ít ngôn ngữ mang theo hơi thở thần bí thoát khỏi miệng y dỉa sau đó k h í tức hùng mạnh mà mênh ngông khuếch tán gần như dùng tốc độ thần niệm chuyển khắp ngõ ngách các phương tất cả long tộc đều cung kính cúi đầu bọn họ biết long thần bệ hạ đang thi triển thần thuật hùng mạnh đây là lực lượng thần linh không phải lực phá hoại phàm là sinh linh bị cố lực lượng này lướt qua đều không tự chủ cúi bái từ nay về sau trong lòng họ đã gieo xuống mầm ngống uy nghiêm của thần linh tác dụng của thần tích so với một người thường hao hết võ mồm giải thích ngàn lần thì còn hữu dụng hơn nhiều chỉ cần là sinh linh từng cảm thụ thần tích thì đều là tín đồ thành tín nhất một lúc lâu sau trong hư không trợn truyền tới một tiếng gầm long trời nổ đất không gian trước mắt mọi người phá ra vỡ vụn để lộ một động khẩu tối đen từ trong này tất cả hậu bối long tộc nghe thấy những âm thanh gào khóc thảm thiết kinh tâm động phát dường như trong h u y ệ t động sâu không lường được này dường như có vô số quỷ hồn đang chém giết lẫn nhau ngón tay cự long liên tục cử động trong h á c động kia dường như có thân hình đang muốn ngưng tụ lại nhưng dù thân ảnh kia cố gắng thế nào cũng không thể tụ thành hình một k h ắ c sau lực lượng thân ảnh này như đã tiêu hao hết sau khi vỡ tan liền chạy hết vào trong hát động từ đầu tới cuối c ũ n g k h ô n động này đi ra, mà giống n g gì thấy thứ từ hắc h đi mà ra, ư đã b i ế n mất t r o n g c h ố c Sắc cự lát. l mặt o n g xanh m é t y t r ầ m một ặ c hồi háo mới lâu lên, vung m tay đạo đột bạch vào bay cơ thể hắn, quang ra vừa ngột tiến từ h ư không đã không thấy tung tích. h tung đã c ư ơ n g 910, bế quan khổ tu phất lãng tây tư và ai văn hai vị cường giả bán thần hùng mạnh ngơ ngác nhìn nhau bọn họ không phải long tộc bình thường nên vừa nhìn đã nhận ra thần thông thuật long thần bệ hạ vừa sử dụng chính là muốn ngưng tụ lại đại địa hạch tâm khí linh trong thế giới nhưng không hiểu sao lần ngưng tụ này rõ ràng đã thất bại nói cách khác chính là đại địa hạch tâm khí linh đã biến mất hoàn toàn cũng không thể sống lại nghĩ tới đây hai người họ đều thấy trong lòng lạnh lẽo đột nhiên cự long đang quỳ dạp trên đất kia thoáng động đậy từ khi long thần phụ thể chi quang ý như mất ý thức tự chủ giống như một con dối bị long thần thao túng tuy nhiên sau khi long thần rời đi ý thức của ý lại trở về cũng dần tỉnh táo lại lúc này ánh mắt cường giả long tộc nhìn về phía ý tràn đầy hâm mộ như hận không thể dùng thân mình thay thế phất lãng tây t ừ c h ậ m g ã i nói đưa y đi tĩnh dưỡng cho tốt vâng làm tới cường giả bán thần đương nhiên ở bên cũng có một đám người theo gót y vừa hạ lệnh đã có hai cự long qua đưa cự long do long thần phụ thể kia đi xuống ai văn ngập đ ừ n g nói xem ra long tộc chúng ta lại có thêm một vương cấp đỉnh cao rồi thật ra long thần phụ thể sẽ gặp nguy hiểm lớn tuy đó chỉ là một ý niệm của long thần nhưng tranh lệch giữa long thần và đại công tức long tộc lại giống như biện rộng và vại nước vậy dù chỉ là chút nước biển cũng đủ làm nứt vỡ cái vạc rồi tuy nhiên nếu không nứt vỡ vậy vạc nước này cũng nhận được nhiều chỗ tốt cự long này chắc chắn có thể thăng tiến vương cấp hơn nữa còn thuận buồm sôi gió đạt tới đỉnh cao về phần có cực hạn đột phá cuối cùng không thì phải xem kỳ ngộ và tạo hóa của y ỉa ẩm trong tiếng nổ vang lớn kia đám người doanh thừa phong trợ xuất hiện trong một cánh đồng b ắ n át dưới sự gia tăng của vua thời không địa điểm họ xuất hiện phải cách xa cách cường giả khác nhiều lắm nhìn quanh một vòng doanh thừa phong kinh ngạc nói tiền bối đây là nơi nào vậy vua thời không trải c h u ố t từng sợi lông chim xinh đẹp của mình tùy ý nói đây là một nơi ở thánh vực ta tùy tiện tìm thấy trong lòng doanh thừa phong cả kinh tiền bối đám người vãn bối từ thánh vực tự nhiên tiến vào luyện ngục long tộc ngài xem chúng ta đã bình an trở về s a o đại năng giả có thể tiến hành qua lại vô số thế giới theo ý mình tuy nhiên đám người doanh thừa phong còn xa mới đạt được cảnh giới này nếu chỉ bằng lực lượng của mình doanh thừa phong không dám cam đoan mình có thể thuận lợi trở về thánh vực không có vấn đề gì vua thời không dùng cánh vỗ ngực thề son sắt nói ta biết thánh vực tự nhiên ở đâu thánh vực này cũng coi như một nơi nổi tiếng trong ba nghìn thánh vực lớn tuy nhiên ý t h ề nghiêm đầu mang theo dáng vẻ trêu tức nói ngươi xác định phải trở về bây giờ sao doanh thừa phong giật mình nói tiền bối ngài có ý gì ánh mắt vua thời không lướt qua mọi người nói các ngươi ở luyện ngục long tộc trải qua hai trận đại chiến chưa nói tới kim cương những người khác đều thu được tinh hoa sinh mạng của bán thần địa hành long ha ha đây chính là bán thần đó ý gì chật chật trong miệng tỏ ý hâm mộ nói giờ với các ngươi mà nói chính là lúc trọng yếu nhất nếu có thể tĩnh tâm tu luyện vài năm có thể đột phá tới vương cấp cũng xây dựng cơ sở tiến d à i sau này doanh thừa phong nhữ mày hắn quay lại nhìn dù là khấu minh hay ba vương kim cương vương đều kích động vương cấp đây chính là cường giả vương cấp đối với những người mới bước vào đại công tức mà nói phần dụ hoặc này thật hùng mạnh khó chống đỡ do dự một chút doanh thừa phong hỏi dò tiền bối tốc độ tu luyện của chúng ta cũng không chậm lại vừa mới thăng tiến đại công tức được một năm nếu c ư ờ n g ép để thăng ha ha vua thời không khinh thường nói các ngươi nghĩ ban thần là vật gì là thứ thông thường dễ dàng nhìn thấy sao các ngươi hấp thu tinh hoa sinh mệnh cường đại của ban thần nếu ngay cả vương cấp cũng không đột phá được thì h ừ h ừ ta thấy con địa hành long kia đúng là chết không nhắm mắt ánh mắt đám người doanh thừa phong sáng lời đúng vậy ở tình huống bình thường dù là thiên tài tuyệt đỉnh muốn từ đại công tức tấn thăng lên vương cấp cũng cần phải có thời gian dài tu luyện trong thời gian này ngoại lực lượng tích lũy thì còn cần cảm nộ với lực lượng bản chất muốn qua cửa h ả i này trong hai cái thiếu một cũng không được ngày xưa ông kiệt tiến vào vương cấp trong không gian âm u tu luyện hơn mười năm mãi tới khi gặp doanh thừa phong dưới tuyệt cảnh lôi d oanh bạo phát mới thành công đột phá nhưng đám người doanh thừa phong không giống vậy thứ họ hấp thu chính là tinh hoa sinh mạng và ký ức của cường giả cấp bán thần tinh hoa sinh mạng bán thần đó chỉ cần họ luyện hóa được tinh hoa này như vậy có thể lực lượng lớn trong thời gian ngắn mà ký ức chiến đấu của bán thần thì càng là thứ tốt hiếm có chỉ cần bọn họ không ngừng nhớ lại đoạn ký ức đó hấp thu những thứ có ích với mình thì dù chưa thể đặt chân tới bán thần nhưng tiến giai vương cấp là việc nắm chắc mười phần nhìn đám người doanh thừa phong tim đập thình thịch v u a thời không cười nói nếu giờ các ngươi trở về nhất định sẽ lâm vào tình cảnh nghi vấn thế nên ta đề nghị các ngươi ở đây tu luyện đợi khi tiêu hóa x o n g số thu hoạch kia hãy trở về y cười mà như không ta tin khi đó các ngươi sẽ khiến tất cả mọi người chấn động doanh thừa phong cân nhắc trong lòng không thể phủ nhận người này nói rất có lý lúc bọn họ mới tiếp nhận tinh hoa sinh mệnh và ký ức cường giả bán thần chính là ở trạng thái đỉnh cao nếu vì việc khác mà phân tâm tùy ý để tinh hoa sinh mệnh và ký ức biến mất thì thật đáng tiếc t i ê n bối ta không muốn người nhà lo lắng doanh thửa phong trầm giọng nói nếu ngài có thể truyền tín phù của chúng ta tới tay người thân vậy van bối cam tâm tình nguyện ở đ â y tu luyện sau khi họ tiến thăng đại công tức cũng đã có tín phù của mình tuy nhiên phạm vi của tín phù cũng không rộng đừng nói truyền qua thế giới dù là trong bản thế giới cũng không thể tùy tiện giao lưu theo ý mình trên thực tế có thể truyền tín phù tới một người trong đại thế giới mà không quan tâm khoảng cách cơ bản chính là cường giả bán thần mà truyền tin tức vượt qua thế giới thì chỉ thần linh có năng lực này hơn nữa người nhận tin cũng phải là thần linh mới được tuy nhiên vua thời không thì khác nhưng y có thêm thiên phú thời gian và không gian về phương diện này đúng là được t r ờ i ưu đãi quả nhiên vua thời không bật cười nói chuyện nhỏ này có gì khó ngươi lấy tín phù ra đi ý gì hãy ngừng lại một chút nói tuy nhiên Ta chỉ có t h ể p hãy á t nghiêm túc giải thích bởi vì ta không muốn lưu lại dấu vết gì ở thánh vực doanh thừa phong giật mình nói dựa vào thực lực của ngài còn sợ gì chứ vua thời không lắc đầu quan g minh thần là một thần linh hồn g mạnh long thần cũng thế nên một dấu vết ta cũng không muốn lưu lại doanh thừa phong c ư ờ i khổ cũng được vậy phiền ngài hắn lấy tín phụ ra trầm mặc một lúc mới để lại vài câu sau đó g i a o vào tay vua thời không nói trong i bối, tiếp ngài tới minh giáo ê n tín chuyên nhận, cần quang thanh đây đưa là t phủ phạm chỉ vị trước h h nhiên á n vực tự là mắt t ấ m tín phủ đã biến mất không thấy đâu nữa doanh thừa phong há miệng thở dốc vậy cũng được sao đương nhiên là được ngươi còn muốn thế nào vua thời không không hài lòng nói ra mặt doanh thừa phong giật giật chuyện ngàn vạn khó khăn với mình đối phương chỉ cần nhẹ nhàng vậy đã giải quyết xong việc này đã kích hắn không nhỏ mà đây là kết quả t r ê n h lệch giữa cảnh giới và thực lực nhìn dáng vẻ đương nhiên của đối phương trong lòng doanh thừa phong dâng cao vạn trượng hào tình mình cũng phải l i ề u mạng tu luyện mới được hống một tiếng gầm bên người vang lên hắn quay lại nhìn kim cương vương chừng to mắt trong mắt ý là cảm giác vội vã không thể chờ đợi doanh thừa phong không nhịn được cười nói được rồi tìm chỗ an toàn chúng ta bắt đầu đi tất cả mọi người hoan hô trong số đó khấu minh là hưng phấn nhất trong số những người này không nghi ngờ gì khấu minh là người có tư chất kém nhất lúc thăng tiến đại công tức y đã có dự cảm con đường tu luyện sau n à y sẽ rất gian nan có lẽ dưới sự trợ giúp của doanh đại sư có thể tấn thăng vương cấp nhưng không biết cần bao nhiêu thời gian khổ tu mà hiện giờ không ngờ vị vua thời không kia lại nói họ đang có hội tấn thăng cường giả vương cấp trong thời gian ngắn đối với khấu minh nói thế nào ý cũng không muốn buông t h à cơ hội này rõ ràng đây chẳng phải lần đầu vua thời không đến thế giới này ý nhanh chóng tìm được một chỗ an toàn đây là một ngọn núi cao khổng lồ trong vòng ngọn núi khổng lồ này còn có mấy động phủ rộng rãi tuy bên trong bài trí không giống như nơi ở của nhân loại nhưng sau khi đám doanh thừa phong quét dọn cọ rửa một phen thì đã thành địa điểm tu luyện không thể tốt hơn quanh động phủ bố trí mê trận và tụ linh trận mạnh mẽ độ nồng đậm của thiên địa nơi này tuyệt không kém với bí cảnh họ từng đi qua đám người doanh thừa phong an tĩnh ở đây ngày nào cũng hấp thu tinh hoa sinh mệnh bán thần và không ngừng tìm hiểu đoạn ký ức ngắn do tinh hoa sinh mệnh mang lại đây là lần đầu doanh thừa phong toàn tâm chìm vào tu luyện hắn quên thời gian quên địa điểm thậm chí cả thuật rèn mình am hiểu nhất cũng quên đi thứ quanh quẩn trong đầu hắn chính là hình ảnh năm xưa bán thần long tộc chiến đấu cùng lão cường nhi ba năm bọn họ ở lại đây suốt ba năm chương chín trăm mười một ba năm sau trên trời mây lưỡng lờ trôi trong gió chậm rãi tạo ra những hình dạng khác biệt nằm trên đỉnh núi ngầm đầu là có thể thấy bầu trời rộng lớn bắt ngát mênh ngông mà khi nhìn lên bầu trời này trong lòng tự nhiên sẽ có cảm giác khoáng đạt tốt đẹp đột nhiên một âm thanh nhỏ từ dưới động phủ vang lên tiếng huýt gió này cao vang dữ dội thậm chí còn có tiếng kim loại dao thoa kêu k e n k e n trên đỉnh núi một con chim màu trắng mở hai mắt ra thì thảo nói không ngờ tên tiểu tử này cũng bước vào vương cấp rồi ai sao tiểu tử doanh thừa phong này sống chết cũng không thể thăng tiến đây ba năm. phảng phất như một cái nháy mắt đám người doanh thừa phong đã tới chỗ này hơn ba năm rồi trong ba năm này bọn họ hoàn toàn cắt đứt với bên ngoài trừ cường đại cực điểm như vua thời không tới bọn họ căn bản không liên hệ gì với người khác tuy nhiên ba năm b ế quan khổ tu cũng đã cho bọn họ bước nhảy vọt còn cả thu hoạch lớn tới không tưởng sau khi b ế quan một năm kim cương vương này được trời ưu ái đã thành công tấn thăng tới vương cấp tri cảnh ở trong loài người nó chẳng những hấp thu phần tinh hoa sinh mệnh của địa hành long mà còn thôn phệ tinh hoa hạch tâm khí linh của đại điện có thể nói lợi ích của những người khác cộng lại còn không bằng số lẻ của nó cho nên chỉ sau một năm khổ tu ngắn ngủi kim cương vương đã thuận lợi tấn thăng đến vương cấp hơn nữa tu vi của y còn không ngừng đề cao đi về phía vương cấp đ ỉ n h phong c ò n cưng thiên địa đúng là thứ người thường không thể sánh được thậm chí thiên phú còn không thể tưởng tượng từ đoạn ký ức ngắn ngủi của địa hành long mọi người có thêm chỗ tham khảo không ngừng cân nhắc và lĩnh lộ mới có thể đem lực lượng chuyển hóa thành mấy hữu nhưng kim cương vương hoàn toàn không gặp rắc rối này dù là trí nhớ có được từ địa hành long hay ký ức chiến đấu chỗ hạch tâm khí linh đại địa ý lĩnh ngộ đều không gặp chút khó khăn nào dường như trời sinh hắn đã biết những kỹ xảo chiến đấu và phương thức vận chuyển năng lượng cao tầng này bá vương và khấu minh đối với thiên phú của y thật khâm phục sát đất nhưng đáng tiếc là thiên phú này không có cách nào phục chế lại năm thứ hai rốt cuộc bá vương được như ý nguyện thăng lên cảnh giới vương cấp ngày y thăng cấp trên người bạo phát khí thế dũng manh không gì sánh được tuy không khoa trương bằng kim cương vương nhưng khiến linh lực thiên địa giao động như vậy đã vượt xa trình độ lúc thăng lên vương cấp của người tu luyện bình thường giờ sang năm thứ ba khấu minh đã hoàn toàn luyện hóa được tinh hoa sinh mệnh của cường giả bán thần sau khi tìm hiểu đoạn ký ức kia rốt cuộc cũng bước được một bước ra khỏi cánh cửa khóa trở thành cường giả vương cấp thứ ba trong bốn người tiếng gào thét tầm ầm như tiếng sóng mãnh liệt không ngừng điên cuồng trên b i ể n rộng sau đó bóng người t r ậ t lóe khấu minh xuất hiện trên đỉnh núi cao tuy vẻ mặt vẫn giống như vậy nhưng trên người khấu minh lại có thêm một tầng khó nói thành lời sự thay đổi tinh tế khó nói rõ khí chất của y trở nên điềm đạm chắc chắn như núi toàn thân mang tới cảm giác đặc trưng của biển cường giả vương cấp đã là nhân vật đứng ở đỉnh cao thánh vực h ệ có được thành tựu vương cấp thì đều có được thiên phú cao nhất của cường giả đỉnh cao khấu minh chưa từng nghĩ mình có thể nhanh chóng đứng ở nơi cao nhất này ánh mắt lúc nhìn con đường rộng mở của khấu minh vua thời không lười biếng nói tiểu tử ngươi có thể thăng lên vương cấp trong ba năm không tệ rất có tiềm lực khấu minh thầm dùng mình vội vàng thu liễm khí tức toàn thân cung kính nói đa tạ tiền bối chỉ điểm mặc dù đã thăng tới vương cấp nhưng trước mặt vua thời không chút tu vi này của y thật chẳng thấm vào đâu vua thời không chậm rãi gật đầu nhưng trong lòng thầm than bản thân nhìn liên tiếp hai lần thật là không nên ánh mắt y kha sắp bén lúc gặp đám người doanh thừa phong cũng đã đại khái thấy được người này có tư chất như thế nào kim cương vương và bá vương lần lượt thăng lên vương cấp là trong dự tính còn nhân loại này dù tư chất không tệ nhưng theo suy đoán của ý ý ý ít nhất cũng cần năm năm khổ tu trở lên mới tiêu hóa hoàn toàn được đại thu hoạch lần trước từ thu hoạch đó tấn thăng nhưng không ngờ khấu minh cố gắng không ngừng nghỉ trong suốt ba năm giống như phía sau có người dùng roi thuốc dục cuối cùng đã thành công thăng tiến nếu biểu hiện của khấu minh khiến ông bất ngờ ngoài ý muốn vậy trong mắt ông doanh thừa phong chính là trình độ lớn nhất trong đám người kia doanh thừa phong còn trẻ có thể tấn thăng tới cảnh giới này tuyệt đối có thiên phu tuyệt đỉnh hơn người theo vua thời không ước đoán doanh thừa phong hẳn gần với kim cương vương người thứ hai có thể đặt chân tới vương cấp nhưng trên thực tế cho tới hôm nay doanh thừa phong vẫn ở trong vòng động phủ kia an tĩnh tới t ĩ n h mịch hoàn toàn không có dấu hiệu sắp tấn thăng bóng người phía dưới chất động doanh thừa phong dẫn đầu kim cương vương và bá vương ba người như đồng thời lên tới đỉnh núi tuy giờ tu vi doanh thừa phong kém nhất so với ba người nhưng hai vị vương cấp kim cương vương và bá vương vẫn như trước đây cam tâm tình nguyện đi sau h ắ n doanh thửa phong kho nén vẻ hưng phấn nhìn khấu minh khấu m i n h chúc mừng khấu minh thu hồi vẻ mặt rồi lập tức nghĩ ra trong số bốn người cũng chỉ còn doanh thửa phong chưa đột phá khe ho một tiếng y cẩn thận nói đại sư khấu mũ có được thành tựu hôm nay tất cả đều là phúc khí của ngài hai tay y ôm quyền nghiêm nghị nói xin đại sư cho phép khấu mũ tiếp tục ở bên cạnh ngài dù trong lòng cực kỳ hưng phấn thì y vẫn phải kìm nén cảm giác mừng như điên này bởi vì y không muốn doanh đại sư nghĩ y là kẻ tiểu nhân vong ơn phụ nghĩa doanh thừa phong phất tay nói khấu huynh huynh có thể thăng lên vương cấp là vận mệnh và nỗ lực của huynh hắn cười ha hả nói sau này còn phải ngờ khấu huynh tiếp tục quan tâm rồi vua thời không nghiêng đầu nhìn doanh thừa phong hồi lâu mới đột ngột nói doanh thừa phong sao người vẫn còn chưa đột phá vậy ánh mắt ba vương kim cương vương và khấu minh đồng thời chuyển lên mình hắn trong mắt họ cũng có vẻ nghi vấn khó hiểu doanh t h ừ a phong có phần xấu hổ ho khan tức giận nói sao mà ta biết được không chỉ năng lượng sinh mệnh bán thần địa hành long đã bị hắn luyện hóa từ lâu ngay cả mảnh vỡ ký ức kia hắn cũng đã thấu triệu nhưng tới giờ phút này hắn vẫn như cũ chưa cảm nhận được cơ hội tấn t h ă n g đến dù nói hắn cũng biết mọi việc đều do nhân duyên mà khác nhau nếu cơ duyên chưa tới cương cầu hiệu quả cũng không tốt nhưng nhìn đồng bạn bên cạnh thuận lợi tiến giai nói trong lòng hắn không có cảm xúc thì đúng là lừa người vua thời không c h ầ m ngâm rất lâu mới cơ cành nói các ngươi đi trước đi ta cùng doanh thừa phong đàm thoại mấy câu đám kim cương vương đưa mắt nhìn nhau cũng chưa lập tức rời đi doanh thừa phong phất tay các ngươi đi đi nếu y muốn hại ta cũng không c ầ n chờ tới lúc này lúc này ba người kim cương vương mới lên tiếng đáp rồi quay mình xuống núi vua thời không có phần hâm mộ nói doanh thừa phong không ngờ người lại có ba tùy tùng đạt tiêu chuẩn như vậy doanh thừa phong mỉm cười nói t i ê n bối không phải ngài cũng là một người hầu đạt tiêu chuẩn sao nếu vua thời không đã thoát khỏi hư vô thì chính là thân tự do nhưng để l a o chủ nhân của y thoát được đại nạn y cũng phải nhọc lòng khắp trốn từ đó có thể thấy y cũng là một cổ cầm bán thần trọng tình trọng nghĩa vua thời không khẽ hừ nói vuốt mông ngựa ít thôi y thì h ề dừng lại một lát trong mắt lập tức hiện lên vẻ nghiêm túc ta có một việc muốn hỏi hy vọng ngươi nói với ta lời thật lòng doanh thừa phong giật mình nói việc này có liên quan tới chuyện ta không thể thăng cấp sao có hơn nữa còn có quan hệ rất lớn hai mắt doanh thừa phong bừng sáng nói xin tiền bối cứ hỏi chuyện này quá yêu n h i ề u hắn đã nhiều năm nếu không thể thoát khỏi chuyện này nói thế nào hắn cũng không thể an tâm được vua thời không l á n h đạm nói ta muốn biết hạch tâm nguyên thủy của ngươi rốt cuộc là mấy phẩm doanh thừa phong trầm ngâm một lúc mới thành thật nói ta cũng không biết ách vua thời không thở gần như gấp gáp y giận dữ nhìn doanh thừa phong không ngờ mình sẽ nghe được câu trả lời như vậy doanh thừa phong một làm động tác tay chớ vội nổi nóng tiền bối ta biết ngài không tin nhưng đây là sự thật hắn hít sâu một hơi nói bởi vì hạch tâm nguyên thủy của van bối khá đặc thù vua thời không hít sâu nén cơn giận trong lòng xuống đặc thù gì người cứ nói thẳng được doanh thừa phong nghiêm túc nói hạch tâm nguyên thủy của ta lúc vừa sinh ra đã có dạng lập thể ách lúc này vua thời không ngây người mới vừa rồi là thở gấp không ra hơi còn giờ phút này hơi thở của y như đã dừng lại bởi vì ý bị những lời của doanh thừa phong dọa ngã vua thời không t r ừ n g lớn đôi mắt xinh đẹp ánh mắt dần thành sáng ngời nóng bỏng giống như doanh thừa phong đột nhiên biến thành kỳ chân có một không hai khiến y không nhịn được muốn giữ làm của riêng nhìn đôi cánh khái mở giống như vua thời không muốn s ô n g lên ôm lấy doanh thừa phong vội vàng nói tiền bối vua thời không s ừ n g sốt y xấu hổ cười khan vài tiếng nhưng trong tiếng cười lại chẳng hề có ý cười doanh thừa phong hạch tâm nguyên thủy của người có hình lập thể thật sao đúng doanh thừa phong chửi thể hạch tâm này cũng không giống tam phẩm giao nhau thế nên ta cũng không thể hình dung được ha ha ha ha ha ha. vua thời không cất tiếng cười lớn nói tiểu tử nhà ngươi ta không tin ngươi không cảm nhận được chô quý giá của loại hạch tâm nguyên thủy này doanh thừa phong cười ha ha chuyển đề tài tiền bối ngài nói ta không thể thăng lên vương cấp việc này có liên quan tới hạch tâm nguyên thủy sao vua thời không gật đầu nói đâu chỉ là liên quan đây chính là nguyên nhân cơ bản giữ chân ngươi ở lại quan hải này y g i h nhìn doanh thừa phong có vẻ sốt ruột không khỏi cười nói yên tâm đi nếu đã gặp ta vấn đề này không còn là vấn đề nữa chắc hở chương chín trăm mười hai hạch tâm và thần thông ánh mắt doanh thừa phong sáng ngời lúc này hắn sợ nhất là vua thời không nói không có biện pháp nhưng khi vừa có được lời hứa hẹn của gia hỏa cấp bán thần hắn cũng yên tâm ôm quyền thi lễ doanh thừa phong lấy lòng nói tiền bối xin người chỉ điểm vua thời không ngẩng đầu lên nói doanh thừa phong ngươi có biết thần thông linh sư có ưu điểm lớn nhất là thiếu hụt lớn nhất là gì không doanh thừa phong thoáng giật mình sao vị vua thời không này lại chuyển hướng rồi hắn n g â m nghĩ dây lát nói thần thông linh sư ưu điểm lớn nhất đương nhiên là có thể thi triển thần thông còn về chỗ thiếu hụt hắn lắc đầu cười khổ xin thứ cho vãn bối nông cạn không biết quả thật số lượng thần thông linh sư rất thư thớt ở thánh vực cũng có thể nói là quốc bảo hơn nữa tư liệu có liên quan tới thần thông linh sư đối với các thế lực lớn cũng là điều kiếm kỵ giữ mồm giữ miệng nếu không phải nhân vật đỉnh đỉnh trong môn phái thì cũng không có tư cách đọc tới tài liệu này sau khi doanh thừa phong gia nhập quang minh t h à n h giáo dù có biểu hiện xuất sắc nhưng đó là thành t ự đạt được từ phương diện rèn dù là ai cũng khó liên tưởng hắn với thần thông linh sư cho nên hắn có mù mờ về phương diện này cũng là chuyện thường vua thời không lặng lẽ nói t h ầ n thông đó là năng lực chỉ thần linh mới có thể nắm giữ mà căn cứ vào hạn chế của pháp tắc thiên địa thần linh không có cách nào dùng bản thể giáng lâm ở thánh vực hay l i n h vực ha ha nếu thần linh đủ mạnh ngay cả phân thân và ý chí đều không thể giáng lâm dù có giáng lâm thành công thời gian ở lại cũng rất hữu hạn doanh thửa phong nghiêm túc lắng nghe từ trước tới nay chưa có ai truyền dạy cho hắn tỉ mỉ về phương diện thần linh này sở dĩ thần linh hùng mạnh là do họ có lực lượng siêu cấp người thường không thể chống lại mà sức mạnh này được gọi là thần thông doanh thừa phong nhấn mày ta hiểu thần thông linh sư chẳng khác gì thần linh ngưng đọc lại thánh vực ha ha vua thời không vỗ đôi cánh trắng không chút tì vết như ngọc nói đúng vậy tuy thần thông linh sư còn xa mới sánh bằng thần linh cơ thể cũng vô cùng yếu ớt nhưng chỉ cần khiến họ thi triển thần t h ô n g như vậy họ chính là thần linh trong thánh vực hơn nữa sự xuất hiện của họ cũng không chịu sự hạn chế của pháp tắc thiên địa thần thông của họ trong thánh vực thậm chí còn vượt xa phân thân do thần linh phụ xuống doanh t h ừ a phong hít sâu rốt cuộc hắn cũng hiểu sao thần thông linh sư lại có địa vị cao thượng như vậy thần linh ngưng tụ ở thành vực đây là tồn tại cường đại cỡ nào khó trách mỗi khi có thần thông linh sư xuất hiện đều có vô số thế lực lớn tranh đoạt vua thời không nháy mắt hai cái nói tuy nhiên sau khi thần thông linh sư có thực lực cường đại di chứng để lại cũng vô cùng to lớn doanh thừa phong dùng mình nghiêm mặt hỏi xin thỉnh giáo nắm giữ sức mạnh to lớn thì muốn tấn thăng càng thêm khó khăn vua thời không nghiêm nghị thế hệ thần thông linh sư các đời chỉ cần vững vàng không ngã thì có thể tiến giai vương cấp nhưng muốn tiến thêm một bước thì đúng là ngàn vạn khó khăn dù là thần linh tự mình chúc phúc cũng có rất ít người có thể tiến giai tới bán thần càng không nói tới thần linh chân chính doanh thừa phong biến sắc thần thông linh sư có sức mạnh hủy thiên diệt địa trong thành vực hóa ra lại dùng cái giá không thể thăng tiến giai vị cao đổi lại nếu sớm biết chuyện này liệu hắn có nguyện ý có được thiên phú thần thông không nhìn doanh thừa phong im lặng không nói vua thời không chậm rãi tiếp tục tuy nhiên cũng không phải không có ngoại lệ ánh mắt doanh thừa phong sáng l ờ i cái gì vua thời không như cười mà không cười nói qua nhiều thế hệ tới nay chưa hề có thần thông linh sư hạch tâm nguyên thủy nhị tam phẩm có thể đột phá tới cảnh giới bán thần ha ha dường như thiên địa pháp tắc có hạn ai cũng không thể làm trái tuy nhiên trong số các hạch o tâm nguyên thủy nhất phẩm đã có một người tiến thăng gần tới bán thần hơi thở của doanh thừa phong trở nên rồn rập chưa chắc hỏi thần linh sao rất ít vua thời không lắc đầu nói thần thông linh sư có thể thành thần đấy nhưng chỉ đếm được trên đầu ngón tay nhưng chỉ cần bọn họ thành thần vậy họ chính là thần linh cao cấp nhất có được sức mạnh tung hoành doanh thừa phong gật đầu thật mạnh trong mắt g i ấ y lên ý chí chiến đấu hừng hực vua thời không tiếp tục nói không ngờ h ạ c h tâm nguyên thủy của ngươi là hình lập thể đây chính là tồn tại vượt qua nhất phẩm thế nên ngày sau ngươi sẽ có cơ hội rất lớn để trở thành thần linh trí tôn trái tim doanh thừa phong nhảy lên mạnh mẽ nhưng lập tức đã khôi phục vẻ bình tĩnh hắn khẽ mỉm cười nói tiền bối nói việc này còn quá sớm vua thời không thầm gật đầu năng lực tự khống chế của tiểu tử này thật mạnh đúng vậy bây giờ còn quá sớm ý n g h ĩ ngừng lại một chút nói trạng thái trước mắt của ngươi đi ha ha tư chất vâng à tiềm lực c ủ ư ơ i doanh thừa phong ư ơ i buồn dầu nói vào năm thứ nhất ta đã hoàn toàn luyện hóa được tinh hoa sinh mệnh và tìm hiểu đoạn ký ức ngắn kia nhưng thủy chung Ta không cảm nhận được cơ nhận n hội đột phá thời h đột tới. Vua k ô gian khẽ c ư ờ nói. Phong nộ thích cảm c ủ g ư i ra, để ta để xung e m một chút. Doanh thừa phong không dám chầm chút. thừa triễn, gật Doanh phong không hắn đ t o à thân lập tức xuất hiện một hiện n lập u xung ồ n năng lượng thường. Hống. Không gian khác quanh lập tức nổ thành những âm thành gầm rú khổng lồ bằng mắt thường có thể thấy gợn sóng kia lấy hắn làm trung tâm mà chuyển ra b ố n phía đây là khí tức sau khi doanh thừa phong tìm hiểu đoạn ký ức ngăn kia khí tức này khổng lồ mê ngông chỉ xét riêng về độ mạnh mẽ cứng rắn đã không ở dưới vông kiệt ngày trước rồi trong huyệt động bên dưới đám kim cương vương đưa mắt nhìn nhau bọn họ đều cảm nhận được khí tức đến từ doanh thừa phong tuy nhiên không ai vì vậy mà hành động thiếu suy nghĩ vì họ tin rằng có vua thời không ở đây doanh thừa phong sẽ không gặp nguy hiểm gì chỉ có điều sau khi trao đổi ánh mắt khấu minh không khỏi cảm thán không ngờ khí tức cường đại tới vậy tuy mới dừng ở đại công tức c h i cảnh nhưng so với ta đã mạnh hơn nhiều bà vương hà to miệng dùng sức đập vào vai khấu minh khấu m i n h trong số chúng ta thiên phú của chủ nhân đứng hàng thứ nhất đó ý gì h à đưa mắt nhìn kim cương vương bên cạnh ngay cả kim cương vương cũng không bằng chủ nhân tuy doanh thừa phong và kim cương vương không tiết lộ thân phận chủ tớ ra nhưng sau khi biết thân phận thần thông linh sư của doanh thừa phong hai người họ cũng có thể đoán dược duyên cớ trong đó khấu minh ôm vai gương mắt lộ nét thống khổ cả giận bà vương người muốn đánh chết ta ả bà vương cả kinh ý thu tay lại lúng túng thật có lỗi cái tay này nhanh nhẹn quá ý gì tiến dai sớm hơn khấu minh một năm bản thân cũng có bước tiến bộ nhảy vọt nói cho cùng khấu minh cũng chỉ là nhân loại xét về thuần lực lượng sao có thể chống lại bá vương khấu minh xoa vai ngẩng đầu nhìn lên trên thật không biết bao giờ đại sư mới thuận lợi đột phá kim cương vương vẫn luôn giữ im lặng lúc này lại tiếp lời nói yên tâm nhất định có thể bá vương và khấu minh cùng gật đầu thật mạnh tuy ba năm rồi doanh thừa phong chưa tiến dài nhưng họ không mất đi niềm tin hơn nữa họ có đủ kiên nhẫn ở đây chờ trên đỉnh núi xung quanh doanh thừa phong cũng bị khí tức này làm ảnh hưởng trong phạm vi nhất định dù là tiếng côn trùng rất nhỏ đều biến mất hoàn toàn vua thời không khép hở đôi mắt chậm rãi nói lĩnh ngộ với lực lượng của ngươi đã viên mãn rồi ha ha cảnh giới khống chế lực lượng này dù là vương cấp đỉnh cao cũng không bị kịp ánh mắt doanh thừa phong sáng ngời nói nếu đã vậy sao ta chưa cảm nhận được giai này đã tới cực h ạ n vua thời không tức giận lực lượng ngươi tích lũy chưa đủ đương nhiên không thể cảm ứng được cực h ạ n càng không thể cảm nhận cơ hội tấn thăng doanh thừa phong sửng sốt sắc mặt lập tức trở nên cổ quái tiền bối nhưng ta đã luyện hóa được một phần tinh hoa sinh mệnh của bán thần địa hành long mà ha ha chút tinh hoa này nếu là người tu luyện bình thường thì cũng đủ tăng lực lượng của họ lên vương cấp nhưng ngươi không giống vậy vua thời không túi người đôi mắt to linh động chậm rãi tới gần nói đừng quên hạch tâm nguyên thủy của ngươi có dạng lập thể trước nay chưa từng có muốn nó thăng tiến lượng tích lũy của ngươi cần phải nhiều hơn người khác mười lần doanh thừa phong khẽ run lên ngây ra đứng tại chỗ như phóng nhưng chỉ một lát sau ánh mắt hắn sáng bừng lên lực lượng tích lũy rốt cuộc hắn đã hiểu vấn đề q u ấ y nhiều mình là gì giống như trong cường giả có phân chia cao thấp muốn thăng tiến tới cảnh giới cao cũng vì bản chất cá nhân không giống nhau mà khác nhau một cường giả nhân loại thăng lên vương cấp sức mạnh tích lũy không thể sánh với cự long cùng giai mà lúc này lấy hoạch tâm lập thể làm trung tâm doanh thừa phong muốn thăng lên vương cấp thì cần có nguồn sức mạnh tích lũy to lớn cho dù cự long cũng phải bãi phủ cho nên dù trình độ hắn đã vượt qua cảnh giới nhưng do sức mạnh tích lũy bị hạn chế nên mãi không thể đột phá vua thời không vung cánh trên mặt đất lập tức xuất hiện hơn chục loại chai lọ những thứ này là đan dược có thể làm tăng chân nguyên và lực lượng tinh thần ngươi cầm lấy dùng đi vua thời không n ạ o n g nói chỉ cần người có thể tiêu hóa hết chúng nhất định có thể tích lũy tới sức mạnh thăng tiến doanh t h ừ phong vung tay thu mấy thứ này vào sau khi túi mình thật sâu với vua thời không liền quay người rời đi nhìn bóng dáng hắn biến mấy trong huyệt động vua thời không cũng thở phào tự nhủ với bản thân hạch tâm nguyên thủy dạng lập thể trời ạ xem ra hắn còn cường đại hơn cả ta ừ về sau phải chỉnh sửa thái độ với họ một chút chương chín trăm mười ba điên cuồng nuốt đan dược trong động doanh t h ừ phong khép hờ hai mắt dốc đan dược trong một chiếc bình ngọc vào miệng đan dược kia mới tiến vào bụng đã lập tức biến thành dòng nhiệt lưu quần quần bắt đầu tràn đầy trong kinh mạch chân nguyên trong cơ thể doanh thừa phong không cần hắn vận chuyển đã tự thân chuyển động nguồn nhiệt hùng mạnh chạy xuôi trong kinh mạch cuối cùng tiến nhập đan điển doanh thừa phong thở dài một hơi kinh ngạc mở hai mắt trước giờ hắn cũng không ít lần nuốt đan dược gia tăng chân nguyên đặc biệt là lúc hắn mới bắt đầu tu luyện nâng cao tốc độ kỳ thật chính là dựa vào tích lũy đan dược chẳng qua theo tu vi tăng trưởng muốn tìm thêm tu luyện yếu quên vua dấu, đan dược phù hợp cảnh giới bản thân càng thêm khó. Hơn nữa, phương hướng tu luyện của hắn rèn, nên cũng sơ sót về phương diện này. Nhưng, trước giờ hắn chưa hề quên những lần dùng đan dược trước đây. Đan dược được vua thời không cất giấu, chắn chắn không phải đan dược thông thường. sót trước trước thời cắt được đây. được dược chưa dược dược dược hợp của chủ việc dựa phù phải khó. hề giới giờ vào sơ về thế nên dù doanh thừa phong không biết tên đan dược này nhưng vẫn sử dụng không chút do dự hiệu quả của viên đan dược kia cũng không làm hắn thất vọng dược lực mạnh mẽ ngoài dự liệu của hắn tuy viên đan dược này còn kém xa tinh hoa cường giả bán thần nhưng sau khi sử dụng hiệu quả cũng được một phần hai mươi một phần hai mươi đây là con số khủng khiếp chừng nào tuy doanh thừa phong chỉ hấp thu có một phần một ư ơ i tinh hoa bán thần địa hành long nhưng số tinh hoa đó cũng đủ cho bá vương và khấu minh thành công vượt qua cực hạn tấn thăng cảnh giới vương cấp vậy nên có thể thấy phần năng lượng khổng lồ ẩn tàng trong tinh hoa sinh mệnh này đáng sợ tới mức nào mà viên đan dược nhỏ này hiệu quả còn tương đương một phần hai mươi doanh thửa phong lấy ra tất cả số chai lọ đếm sơ qua sau đó hắn l ấ p bắp thầm hâm mộ trong lòng vua thời không không hổ là cường giả cao nhất cấp bán thần đan dược ý tùy tay tặng chẳng ngờ không dưới trăm viên nếu tất cả đan dược có cùng hiệu quả vậy cộng lại chẳng phải bằng với năng lượng sinh mệnh của bán thần địa hành lòng sao hắn đã sớm biết vua thời không là một bán thần cổ cầm có hậu phương hùng mạnh nhưng giờ xem ra vị chủ nhân bị chấn áp kia so với tưởng tượng của mình thì còn hùng mạnh hơn nhiều nhìn đống chai lọ trong tay doanh thừa phong do dự hồi lâu rốt cuộc không kìm nổi sữa hấp lại uống thêm một viên viên đan dược này vừa xuống bụng thì cũng chuyển hóa thành nhiệt lưu quần quần bao quanh kinh mạch sau khi chạy xuôi mấy vòng mới yên t ĩ n h trở về đan điển từ đó trở thành chân nguyên của bản thân sau lần thứ hai luyện hóa đan dược doanh thừa phong hơi nhũ m ả y không phải đan dược có gì không ổn mà là mọi chuyện đều quá thuận lợi thuận lợi ngoài mức tưởng tượng của doanh thừa phong trong thuốc luôn có ba phần độc đây chính là chân lý bất diệt rồi cho dù là luyện đan sư cường đại trong đan dược họ luyện chế cũng có những dược tính ẩn chứa chỗ có hại với cơ thể con người đương nhiên với tu luyện giả có khí lực hùng mạnh y có thể thoải mái tiêu hóa hết những đan dược này nhưng điều kiện tiên quyết là dược tính tích lũy không thể vượt qua cực hạn thừa nhận của bản thân cho nên việc dùng đan dược phải qua quá trình một lần không thể dùng quá nhiều nếu nóng vội cầu thành như vậy rất dễ nổ tan xác mà chết ngoài điều đó ra kinh mạch nhân loại cũng có hạn mức chịu đựng nếu tiếp nhận quá nhiều chân nguyên từ bên ngoài thân thể sẽ khó khống chế hậu quả càng không cần tưởng tượng nhưng giờ doanh thừa phong đã uống liên tiếp hai viên đan dược rồi mà vẫn chưa phát hiện ra chỗ nào chưa ổn bất kể là độc tố trong dược tính hay chân nguyên chuyển đổi hình như đều dễ dàng chịu đựng hơn nữa hắn còn cảm nhận được thân thể đang k h á t cầu thêm lực lượng cường đại do dự hết lần này đến lần khác doanh thừa phong vung tay lên phóng xuất đan lô khí linh mây mù dâng lên đan lô khí linh hiện t h ầ n nó dùng ánh mắt có phần ư u h á n nhìn doanh thừa phong doanh tiểu tử rốt cuộc cũng nhớ đến ta doanh thừa phong tươi cười nói khí linh huynh mấy năm nay ta vội vàng tu luyện thăng tiến nên mới chậm trễ xin thứ lỗi năm xưa lúc hắn thu phục đan lô khí linh đã từng đồng ý với nó phải dùng nó rèn nhiều trang bị hơn vì tên tiểu tử này khi ở viễn cổ đã từng bị tổn thương nặng nề chỉ có thể dựa vào việc rèn trang bị hoặc luyện chế đan dược mới có thể hấp thu lực lượng chậm rãi khôi phục không nghi ngờ gì lúc doanh thừa phong ở quang minh thánh giáo liên tiếp rèn ra thiên kỵ thánh khí là lúc đan lô khí linh hạnh phúc và vui vẻ nhất nhưng ba năm rồi không được động tới được nhiên đan lô khí linh oán giận không dứt hừ đan lô khí linh khẽ hử giống như chưa hết giận lúc này ngươi thả ta ra làm gì doanh thừa phong vội vàng nói có một số việc muốn thỉnh giáo hãn tỉ mị kể lại cảm giác khi nuốt đan dược sau đó lặng chờ đối phương đánh giá lai lịch của đan lô khí linh này cũng bí ẩn không khác vua thời không hơn nữa lĩnh vực c am hiểu của hai người họ cũng không giống nhau vua thời không có thể chỉ điểm cho hắn việc tu luyện còn về phương diện đan dược doanh thừa phong phải đi thỉnh giáo đan lô khí linh quả nhiên người này trầm ngâm một lát mới nói ngươi nói đã hoàn toàn lĩnh hộ đoạn ký ức của địa hành lòng mà ngay cả cái tên biết bay kia cũng đã nhận ra lực lượng l ĩ n h nộ của ngươi đúng vậy doanh thừa phong thành thật gật đầu hoàn toàn không giấu g i ế m trạng thái của mình thư ta hiểu rồi ngươi tiếp tục dùng đan dược đi đan lô khí linh nói ngươi có thể dùng một viên rồi lại tiếp một viên cho đến khi lực lượng sung mãn thì có thể trực tiếp thăng lên vương cấp doanh t h ừ a phong nghe xong lần ra gương mặt lập tức lộ vẻ phấn khích cùng cực tiểu từ này nó sẽ không vì mình không khai lò suốt ba năm mà sinh lòng bất mãn chứ này ngươi có ánh mắt gì đấy đan lô khí linh tức giận lĩnh ngộ tinh thần của ngươi đã đạt tới cảnh giới vương cấp mà cơ thể của ngươi người thường không thể so sánh hoàn toàn không cần để ý dược tính ăn mòn hay mở rộng kinh mạch vậy ngươi còn lo lắng gì doanh thừa phong sửng sốt u hồi lâu nói ta không cần để ý tới d ư ợ c tính n g ă n mòn và mở rộng kinh mạch sao nếu để người khác nghe được lời này khẳng định sẽ chửi ầ m lên nếu quả thật có người làm được tới bước này vậy còn là người sao cơ thể hư hảo của đan lô khí linh kia ngẩng đầu lên khe thở dài doanh tiểu tử chẳng lẽ ngươi đã quên hạch tâm nguyên thủy của ngươi có dạng lập thể đó n ữ đ i ệ u của y tràn đầy hâm mộ cùng đ ấ u kỵ hạch tâm nguyên thủy dạng lập thể có thể xuất ra lực tinh lọc kinh người khiến khả năng chịu đựng của thân thể ngươi vượt xa tưởng tượng của mình hừ hừ ngươi có thể thử một lần cũng có thể không tin ta ánh mắt doanh thừa phong sáng lên hãn vội vàng nói khí linh huynh huynh nói đùa rồi đương nhiên ta tin huynh rồi đan lô khí linh chừng hai mắt nói vậy ngươi nhanh chóng ăn đan dược tu luyện sớm ngày đột phá đến vương cấp rồi cho ta rèn thiên kỵ thánh khí đi trong quá trình rèn thánh khí nó sẽ hấp thu sức mạnh của thiên địa dù là lúc thánh khí chống đỡ thiên kiếp nó cũng đạt được lợi ích lớn cho nên với nó mà nói doanh thừa phong không ngừng khai mở lò rèn mới là đệ nhất đuổi lò luyện đan khó hầu này về doanh thừa phong bắt đầu tiếp tục dùng đan dược có lời này của đan lô khí linh lá gan của hắn của lớn hơn nhiều không ngừng cho đan dược vào trong miệng nếu để vua thời không bắt gặp cảnh này hẳn sẽ sợ hãi quát dừng lại dù người này có kiến thức rộng rãi kiến thức tu luyện đủ để làm thầy của doanh thừa phong nhưng về phương diện đan dược và trang bị y còn kém một bậc so với đan lô khí linh thần bí kia ngay qua ngày doanh t h ừ a phong chỉ thủy chung làm một công việc phần lớn đan dược đã được sử dụng hết chân nguyên trong cơ thể doanh t h ừ a phong cũng càng ngày càng mạnh khí tức trên cơ thể càng lúc càng thịnh tới ngày thứ ba lúc dùng tới viên đan dược thứ hai mươi cơ thể bắt đầu thấy không khỏe đó là độc tố ẩn chứa trong đan dược đã tích lũy tới mức ảnh hưởng tới cơ thể hắn đồng dạng kinh mạch bắt đầu có cảm giác đau giống như sức chịu được việc chân nguyên tấn công đã tới cực h ạ n tuy nhiên vào đúng lúc này khỏa hạch tâm ở não cũng chuyển động kịch liệt ở sâu trong hạch tâm một lực lượng kỳ dị mà thần bí phóng thích ra ngoài dưới sự dẫn dắt của cỗ lực lượng này vô số linh khí thiên địa hóa thành hàn ý lạnh lẽo tiến nhập cơ thể hắn hàn ý này cũng không phải lực lượng phá hoại khi tiến vào cơ thể chúng lập tức khiến thân thể vốn đang khô nóng an tính lại chúng như nước suối quần quần không ngừng từng chút một bức độc tố trong cơ thể doanh t h ử a phong ra ngoài cơ thể ngay sau đó ngoài cơ thể doanh t h ử a phong chảy ra dòng màu đen như mực dính dính như nhựa lúc chất lỏng này chạm vào quần áo trong nháy mắt đã nhuộm chúng sang màu đen tối nước suối tiếp tục lưu động lúc mang độc tố ra ngoài cũng không ngừng cọ rửa bành trướng kinh mạch cảm giác lạnh lẽo khiến doanh thừa phong cảm thấy vô cùng thoải mái mà khủng bố hơn nữa cảm giác đau do kinh mạch bành trướng đều đã biến mất hắn có thể bung ô lỏng tinh thần hấp thu thêm nhiều đàn d ư ợ c hơn hạch tâm trong não chuyển động rất nhanh giống như hậu thuẫn cường đại cho doanh thừa phong một hậu thuẫn cung cấp sự an toàn ưu việt hít sâu một hơi doanh thừa phong tiếp tục mở thêm lọ bỏ đàn rực nuốt vào trong miệm nguồn nhiệt lưu chuyển hoán to lớn mê ngông hóa thành chân nguyên đánh thẳng vào mỗi một kinh mạch trong cơ thể hắn dần dần khiến đan điền tràn đầy cũng không biết bao lâu trong quá trình không ngừng lặp lại cuối cùng doanh t h ử a phong đã có cảm ứng cảm giác tràn đầy mong ước thiết tha này hắn đã mong đợi suốt ba năm rốt cục đã tới kinh mạch trong cơ thể chấn động kịch liệt chân nguyên điên cuồng bành trướng một cỗ khí tức mê ngông khó có thể hình dung từ cơ thể doanh t h ử a phong phong thích ra ngoài chương chín trăm mười bốn thang tiếp vương cấp trong động phụ đáng khấu minh đang yên tâm tính dưỡng mở to hai mắt cùng kinh ngạc nhìn vào một chỗ sâu trong đậu phủ vì bọn họ không hẹn mà cùng cảm nhận được cỗ khí tức khổng lồ không gì sánh nổi đang bạo phát bọn họ đều rất quen với cỗ khí tức này tuy cường độ khí tức có chỗ bất đồng nhưng trong nháy mắt họ vẫn nhận ra chủ nhân của hơi thở này là ai ba người đưa mắt nhìn nhau trong mắt họ đều có nét ngạc nhiên vui mừng ha ha ta đã nói rồi nhất định chủ nhân có thể đột phá bà vương ngỡ ngực ngạo n g h ĩ nói kim cương vương và khấu minh đưa mắt nhìn y dì kim cương vương lại không nhịn được nói tiểu t ử kia ba người họ đương nhiên vui sướng vạn phần nhưng trên đỉnh núi lúc này vua thời không cũng trứng mắt khó tin thì t h ả o tiểu t ử hôn đàn này tốc độ dùng đan dược sao có thể nhanh như vậy chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa đan dược là vật trợ giúp người tu luyện tốt nhất nhưng bảo vật cũng không thể dùng không hạn chế theo suy đoán của y dì Doanh trong h phong có thể hấp thu những chứa ừ a năng lượng ẩn có t số đan nửa giai này trong vòng nửa năm và tiến giai vương cấp cũng dược cấp c và là huyện không khiến kinh khắc Nhưng biểu hiện của doanh thừa phong lại khiến y giật mình kinh hãi.、Tại、thời khắc này, y thậm chí còn nghi phong này, còn ngờ con người giật tệ. Tại tắt biểu lại của có y y động i biết kia. m đạm mình đ quen doanh thừa phong ở trong Chắc thừa huyệt ở đã động nóng lòng thành không chút cố kị, không giống với tên tiểu trước kia rồi. Trong cầu chút cố trước tiểu huyệt tử mà Ẩm. kỵ, kia với rồi. dâng lên luồng sóng s u n g kích vùng mạnh mà lang liệt luồng sóng s u n g kích này bạo phát ra từ cơ thể doanh thừa phong ẩm ẩm tràn ra bồn phía ngay sau đó trong huyệt động truyền ra tiếng nổ vang thật lớn khí tức kia không ngờ lại có thể như thực chất oanh kích mạnh mẽ vào v ế t động do đó mới phát ra âm thanh mãnh liệt như vậy ba ba bá t ừ n g lấp cho bụi phủ xuống đỉnh đầu họ dưới lực oanh kích khổng lồ cả ngọn núi đã xảy ra phản ứng dây chuyền ba người kim cương vương n g ẩ n ra ngớ ngác nhìn nhau hiện nay ba người họ đều là cường giả vương cấp hàng thật giá thật thế nên sau khi cảm nhận sự biến hóa trong cô khí tức này bọn họ biết doanh thừa phong đang nên đón cơ hội tấn thăng lúc này cũng đã có hy vọng đột phá nhưng bọn họ chưa từng nghĩ lúc doanh thừa phong thăng tiến lại gây ra động tĩnh to lớn như thế nghe tiếng nổ ầm ầm và những vách đá đang lay động kia trong lòng họ cùng xuất hiện một ý niệm cổ quái động phủ của vua thời không sẽ không vì doanh thừa phong mà bị phá hủy chứ trên đỉnh núi loài chim màu trắng thay đổi sắc mặt thân hình nóng h lên ý lập tức biến mất đối với vua thời không nắm giữ lực lượng không gian và thời gian mà nói việc xuyên qua không gian lánh địa của mình thật dễ dàng như người thường ăn cơm uống nước ngay sau đó ý đã xuất hiện ở trung tâm lòng núi trước khi Ý tới ngọn núi này đã có một linh thú tức vị chiếm cứ nơi đây tuy nhiên tức vị linh thú kia xem như gặp xui động phủ lọt vào mắt xanh của vua thời không nên đã bị tàn sát dễ dàng trong hơn trăm năm vua thời không ngừng cải tạo ngọn núi này ngọn núi bây giờ so với ban đầu đã có những thay đổi rất lớn nhưng nếu không như vậy Vua trước h Không cũng không thể cho đám người doanh thừa phong ờ người i cũng t đám ở o n này luyện, g tu đột phá v ơ vương n công tức đột phá vương cấp nhất định sẽ gây ra động tính g gây cấp. khắc tức cấp Phải phá thời biết, đại từ đột vào sẽ ra l n Nếu ở trong huyệt động bình thường, ngay huyệt ở ả ngọn núi cũng không lượng khổng tấn công chịu được lực lượng khổng tấn công đổ. Trước đổ. lồ mà sụp doanh thừa phong dù người hùng mạnh như kim cương vương thăng tiến vương cấp cũng chưa gây ra động tĩnh khiến vua thời không khẩn trương như thế nhưng giờ phút này y đã lập tức đi tới chỗ then chốt trong lòng núi hai đạo hàn quang trong mắt điểm vào một trận pháp trung tâm trên đất lập tức cả ngọn núi phát sáng vô số phủ văn thắp sáng như mạng nhện nhanh chóng khuếch tán như trong n g á y mắt toàn bộ ngọn núi cả trong lẫn ngoài đều sáng bừng như bóng đèn siêu cấp đồng thời linh lực thiên địa xung quanh núi lấy một tốc độ mà người ta khó tưởng tượng hội tụ về phía này sức mạnh khổng lồ của thiên địa tận tình thêm vào ngọn núi ầm ầm ầm từng loạt âm thanh như tiếng trống không ngừng truyền ra từ chỗ doanh thừa p h ò n g nhưng âm thanh như người khổng lồ đánh trống này cũng không thể lay động được ngọn núi nữa rồi t h ế e giờ, h ệ nù ạ toải vì cả ngọn núi này như đã hợp thành một thể với thiên địa khí tức doanh thừa phong tràn ra ngoài oanh kích vào vách đá chẳng khác nào oanh kích vào giữa đất trời tuy doanh thừa phong tài hoa hơn người thiên tư độc nhất vô nhị nhưng giờ phút này hắn mới chỉ tiến vào vương cấp thôi thế thì sao có được uy lực lay động thiên địa đến lúc này vua thời không mới nhẹ nhõm thở dài một hơi trong lòng thầm mắng tên gia hỏa không giống lẽ thường này suýt chút nữa đã phá hủy xào huyệt mình nhọc lòng bố trí doanh thừa phong đang nhắm hai mắt đương nhiên không biết được biến hóa phát sinh bên ngoài toàn bộ tinh thần hắn đang đặt ở việc tiêu hóa nguồn năng lượng nắm trong tay dưới sự kích thích của phần lớn đan dược chân nguyên và lực lượng tinh thần của doanh thừa phong đều có bước nhảy vọt tiến bộ nếu nói thân thể hắn là hồ nước lớn vậy xung quanh hồ nước này không phải công trình xây dựng cao ngất mà là nơi hoang vu bắt ngát m ê n h ngông nói một cách khác hồ nước này có tiềm lực phát triển lên thành b i ể n lớn m ê n h ngông chỉ cần có người không ngừng đào sâu hồ nước và rót vào số nước biển vừa đủ sẽ thành đại dương ba năm tu luyện đã giúp hồ nước mở rộng tới cực hạ n vậy việc còn lại chính là rót nước biển vào tinh hoa sinh mệnh bán thần địa hành long đan dược vua thời không ban cho chính là nguồn nước tốt nhất lúc hồ nước này đạt tới độ sâu nhất định chiều rộng cũng mở tới cực hạng không thể chứa thêm nước nữa nhưng nguồn nước cứ liều mạng muốn tràn ra ngoài còn hồ nước lại không cho phép phát sinh chuyện này vì thế hồ nước và nguồn nước bắt đầu tranh đấu kịch liệt tuy nhiên theo nguồn nước càng lúc càng nhiều rốt cuộc có thể vượt qua sự vây khốn cực hạn của hồ nước ẩm một tiếng làm cả hồ nước nổ tung nhưng sự bùng nổ này lại là ngòi nổ rút khuyết trương hồ nước doanh t h ừ a phong chỉ thấy trong hạch tâm không ngừng truyền ra tiếng nổ giống như bên trong đang phát sinh biến hóa gì đó rất lớn sau đó hạch tâm tinh thần và đan điển của hắn bắt đầu hút vào cơ thể một nguồn năng lượng lớn lúc này chúng biến thành động tham không đáy bất kể có bao nhiêu năng lượng dung nhập chúng cũng dễ dàng cất chứa chỉ trong khoảnh khắc linh lực thiên địa quanh cơ thể doanh thừa phong trở nên mỏng manh hơn đó cũng chính là thời khắc vua thời không luôn chú ý quan sát nơi này biến sắc linh lực thiên địa là năng lượng có mặt khắp nơi tràn ngập trong thiên địa loại năng lượng này rất diệu kỳ mà mục đích cuối cùng của người tu luyện chính là muốn khống chế được nhiều linh lực thiên địa hơn nữa đây là một thế giới tràn đầy năng lượng tuy mọi người có thể thông qua bí pháp trận đồ và thủ đoạn để gia tăng hay giảm bớt hàm lượng linh lực thiên địa ở một khu vực nhưng quá trình này vẫn cần có thời gian vận hành nhưng giờ phút này không giống vậy linh lực thiên địa quanh cơ thể doanh thừa phong như bị rút sạch tốc độ bổ sung của thiên địa xung quanh không ngờ còn kém xa lực hấp thu của hắn vừa thời không lắp bắp im lặng nhìn về phía trước dù có đất đá ngăn trở nhưng ánh mắt y như xuyên qua không gian trực tiếp đặt lên người doanh thừa phong lúc này quần áo trên người doanh thừa phong đã rách nát thân hình cao lớn ngồi ngay ngắn như núi dương cương k h í tràn ngập thân thể từng đạo x ư ơ n g mù màu trắng quanh quần mình hắn đám sướng mù này không ngừng hướng thiên địa đòi hỏi giống như linh lực thiên địa có nhiều hơn cũng không đủ cho hắn tiêu hóa vua thời không do dự một chút ánh mắt lóe lên một trận đồ bí ẩn bố trí trong sơn động lập tức vận chuyển lúc trận đồ này vận hành linh lực quanh núi cũng có biến hóa to lớn chúng điên cuồng chạy vào trong núi dưới sự chỉ dẫn của vua thời không mà đi tới bên doanh thừa phong không ngờ đại công tức có hạch tâm nguyên thủy lập thể lúc đột phá lại có uy lực lòng trời lở đất như thế có ai ở đây mà không muốn đoạt được nhưng bọn họ biết muốn doanh thừa phong thuận lợi tiến cấp vậy không thể thiếu sức mạnh tràn trề của thiên địa thế nên vua thời không cũng chẳng buồn bận tâm những chuyện khác mà thúc giục lực lượng sân mạch bắt đầu hút lấy toàn bộ lực lượng thiên địa không chút kiên rẻ phương xa vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về trong thánh vực này cũng có cường giả tồn tại lúc vua thời không cải tạo ngọn núi đương nhiên không kinh động gì đến họ nhưng khi khởi động trận pháp bố trí trong núi thì vua thời không cũng biết bí mật ý ở trong này không thể bảo lưu、Ấm. có được lực lượng mới bổ sung cơ thể doanh thừa phong như càng thêm n ó i khát hắn không ngừng hút lực lượng kia vào tận lực mở rộng tiềm năng của hạch tâm và đan điển suốt một ngày một đêm hắn đều điên cuồng hấp thu linh lực thiên địa phương pháp hấp thu bá đạo này khiến kim cương vương và vua thời không đều tròn mắt l u lưỡi、lưới. đến lúc này vua thời không cũng mơ hồ dự cảm doanh thừa phong có biến hóa to lớn như vậy hẳn là có liên quan tới hạch tâm nguyên thủy độc nhất vô nhị kia của hắn rồi rốt cuộc sau một tiếng nổ vang tốc thu độ hấp lúc thăng tiến vương cấp lại có thể hấp thu được nhiều linh lực thiên địa như thế cho dù là cường giả bán thần chỉ e khả năng hấp thụ và thu hút linh lực thiên địa cũng không nhiều hơn hắn là bao n h â n n vật h ư vậy, n ế u để h ắ n t r ư ở n g t h h à n đáng sẽ s mươi năm thăng tiến vương cấp 2 phương xa mấy đạo thần nghiệm hùng mạnh bồi hồi họ là những cường giả mạnh nhất trong khu vực mỗi người đều có tu vi cường giả vương cấp cảm ứng được khí tức phát ra sau ngọn núi này bọn họ không hẹn mà cùng hợp tới đây một ngày một đêm đám người này tập trung một chỗ không ngừng kinh dị nhìn về phía trước bọn họ đều là cường giả lâu năm kinh nghiệm phong phú khi cảm nhận được lực lượng này chỉ biết nơi đó nhất định đã có thêm một nhân vật rất giỏi chiếm cứ rồi thánh vực to lớn thật quá mức tưởng tượng những cường giả vương cấp này đều có địa b ạ n đương nhiên cũng không chú ý tới nơi này nhưng khi họ phát hiện trong số cách hàng xóm của mình lại ẩn giấu một cao thủ cường đại thì họ không thể ngồi yên được nữa trong số các cường giả kia có ba vị vương cấp linh thú và hai vị nhân tộc sắc mặt năm người họ đều rất nghiêm trọng một lúc sau vị cường giả nhân tộc mặc áo bảo cho đột nhiên nói căn cứ tình báo nhận được người chiếm cứ ngọn núi này là một hổ tộc tức vị thanh thú ừ một linh thú đầu người thân sư tử dễu cận tin tức nhân loại các ngươi tinh thông thật chẳng lẽ ngươi định nói với ta đây là do tiểu tử hổ tộc kia đột phá vương cấp khiến linh lực thiên địa biến đổi lớn thế sao dù là ai tu luyện khi tấn thăng vương cấp ít nhiều đều khiến linh lực thiên địa xảy ra biến hóa tuy biến hóa này còn xa mới sánh được với thiên kỵ thanh khí nhưng trong phạm vi nhất định các cường giả cùng giai có thể cảm ứng được cường giả nhân tộc s ầ mặt nếu lao phu cảm ứng không sai từ khí tức tràn ra ngoài kia hẳn là vương cấp ha ha đương nhiên bổn tọa biết là vương cấp nhưng ngươi cho rằng một hổ linh thú thăng tiến vương cấp có thể dẫn tới linh lực thiên địa khổng lồ thế sao một vị k h á c tuy đã hóa thành hình n g ư ờ i nhưng phía sau lại phe phẩy có đuôi linh thú nói linh lực thiên địa giao động quy mô cỡ này trong đời bổn tọa ít thấy đại công tức bình thường không thể sánh bằng vị cường giả linh thú thứ ba không ngờ là một con thằn làn lớn ý như không thích hóa hình người cứ nằm út sấp tại chỗ yên lặng quan sát lúc này y đột nhiên mở miệng nói người nói không sai linh lực thiên địa đó không phải người thường có thể dẫn dắt được ai năm đó bổn tọa may mắn từng được thấy một vị tiền bối long tộc tiến thăng vương cấp nhưng linh lực thiên địa năm đó còn không bằng một phần mười bây giờ sắc mặt mọi người đồng loạt biến đổi long tộc chính là chủng tộc mạnh nhất thiên hạ nếu chỉ dựa vào sức chiến đấu không có chủng tộc nào dám nói mình siêu việt hơn long tộc cường giả long tộc tiến thẳng vương cấp khẳng định có thể dẫn dắt sức mạnh thiên địa vượt xa rất nhiều chủng tộc mà lúc này chỉ một kẻ thăng tiến đã đưa tới giao động sức mạnh thiên địa so với long tộc cùng giai lại cao hơn gấp mười cái này là khái niệm gì vị nhân tộc nói chuyện lúc trước cười ha ha các vị dù người mới tấn thăng thần bí kia là ai chúng ta đều nên chuẩn bị đầy đủ lễ vật chờ hắn tấn thăng xong rồi đi thăng hỏi mới phải mấy người nhìn nhau gật đầu nếu có thể kết giao với cường giả chưa biết tên này c h u y ế năm đi của họ x người n bọn muốn g lúc tục c họ h tiếp họ không hẹn mà cùng nằm trên mặt đất đau khổ thừa nhận áp lực linh hoạt mà sắc bén này cơ thể bọn họ chỉ trực phát run lên gương mặt tái n h ậ t không chút huyết sắc thời khắc này trong lòng họ tràn ngập sợ hãi ban đầu họ nghĩ người trong núi hẳn là một cường giả mới tấn thăng vương cấp tuy tiềm lực người này biểu hiện ra ngoài gần như vô tận nhưng dù sao cũng chỉ là cường giả mới tấn thăng cùng dai chỉ cần họ mở lời trước chuyện kết giao rất dễ dàng nhưng khi áp lực kia xuất hiện họ biết mình sai trầm trọng trong đỉnh núi kia không ngờ ngoài vị cường giả mới tấn thăng vương cấp mà ở đó còn có một cường giả cấp bán thần c h ấ n thủ nếu sớm biết ở đó có cường giả bán thần bọn họ có an gan hùn mật gấu cũng không dám tới cửa tự giấc đ ụ chỉ có điều giờ hối hận đã muộn sinh tử của họ đều nằm trong suy nghĩ của cường giả bán thần kia ngay cả việc cầu xin tha thứ cũng không dám mở miệng sợ chọc giận đối phương cũng may lực lượng kia chỉ áp chế chứ không có ý ép họ vào chỗ chết trong lòng thấp thỏm hồi lâu mãi đến khi dao động năng lượng khổng lồ ở ngọn núi phía trước hoàn toàn biến mất áp lực cũng đột nhiên không thấy các ngươi cút cho bổn tọa giọng nói ầm ầm vang bên t h a i họ nếu còn dám tới gần đây hay có ai dám tiết lộ chuyện của bổn tọa vậy bổn tọa sẽ đem năm người các ngươi rút gân l u ậ ra luyện hóa thành khôi lỗi chọn đ ờ i không thể siêu sinh nam cường giả vương cấp run rẩy sau khi đồng thanh xác nhận lập tức quay người bỏ chạy trong hang động trong núi kim cương vương c a o mày nói tiền bối sao lại vương tha họ bá vương liên tục gật đầu tiền bối nếu ngài cảm thấy giết họ sẽ làm bẩn tay mình vậy v ă n bối nguyện ý giúp ngài khấu minh đứng bên không ngừng thầm than mấy năm trước bọn họ không dám thở mạnh trước mặt vương cấp còn bây giờ dù đối mặt với năm cường giả vương cấp lâu đời bá vương và kìm cương vương lại có dũng khí và thực lực đổi g i ế t sự thay đổi này thật khiến người khác khó tin vua thời không tức giận muốn giết chúng rất dễ nhưng giết xong thì sao ừ thế chẳng khác nào cho kẻ khác biết trong ngọn núi này có cường giả trấn thủ bá vương kinh ngạc nói lao ra ngài còn có chỗ úy kỵ sao vua thời không gấp đôi cánh trắng ta không muốn tự tìm phiền thoái ừ có năm người họ thay bổn tọa giữ nhà hẳn sẽ không có người tới q u á y r à y nữa lúc này mọi người mới chợt hiểu thì r a vua thời không đánh một mẹ muốn một lần vất vả nhàn nhã suốt đời